Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 571, thời gian giảm thọ. Tấn công tổng lực. Dịch giả: Hani Hoàng Vô Thần vung tay lên. Một vạn 3000 đạo tôn và những dòng khí màu vàng lập tức ngưng tụ lại thành một pho tượng đạo tôn bằng vàng rồng cảm trong tay các loại pháp khí khác nhau mà Tấn công Màn Hào Quang do đám người nạp lang nhược tuyết tạo ra. Cùng lúc đó, Đỉnh đầu của Hoàng Vô Thần cũng tản ra ánh sáng vàng rực rỡ rồi một pho tượng đạo tôn cao chừng năm trượng xuất hiện. Hai tay pho tượng nâng một cái vòng màu vàng trắng trên đỉnh đầu của Hoàng Vô Thần. Khi pho tượng đạo tôn và cái bánh xe đó xuất hiện nguyên khí di chuyển xung quanh như bị cái bánh xe đang xoay tròn đó khống chế. Chẳng khác nào sinh tử luân hồi của chúng sinh trong trời đất nằm trong lòng bàn tay của Hoàng Vô Thần. Trong nháy mắt. Hoàng vô thần như biến thành một vị thần thật sự nắm trong tay sự xoay chuyển của trời đất. Giảm thọ. Không ngờ thiên kiếp của hắn đầu tiên đã là giảm thọ. Nhưng cái cảm giác nắm sự vận hành của trời đất trong tay của hoàng vô thần bị đánh tan trong nháy mắt. Nó bị những sợi tơ màu đen đang lao xuống cắt đứt. Cái vòng tròn màu vàng trên đỉnh đầu y tản ra lực lượng vô cùng vô tận nhưng những sợi tơ màu đen vẫn xuyên qua nó rồi xuyên qua cái bóng đạo tôn trên đỉnh đầu rồi dính vào người hoàng vô thần. Những tia sáng màu đen đó không ngờ giống với tia sáng mà độc nhân vương dùng đối phó với hâm duyệt, ngay cả pháp bảo và pháp thuật cũng không cản nổi, nó cứ vậy xuyên qua. Pháp thuật và pháp bảo chỉ có thể giảm một chút quy lực của nó. Còn những sợi tơ đen kia chui vào trong cơ thể của hoàng vô thần không hề gây một chút đau đớn nhưng lại khiến cho khí huyết và chân nguyên yếu đi so với bình thường nhanh hơn tới mấy trăm, mấy ngàn lần. Có thể nói tuổi thọ của y đang trôi đi với một tốc độ kinh người. Loại tia sáng này không ngờ có thể rút được thời gian từ trong cơ thể con người khiến cho người ta nhanh chóng già đi. Thứ ánh sáng màu đen đó giống như thời gian trôi đi thật nhanh. Ngay cả một vị thần nắm trong tay sự vận hành của trời đất cũng không thể nào chống lại thời gian trôi đi. Hoàng vô thần không cản được thời gian trôi đi như mũi tên nên cái cảm giác mà y mang tới cho mọi người khi thi triển pháp thuật cũng lập tức bị phá vỡ. Lạc Bắc Không ngờ cái đầu tiên trong thiên kiếp của ngươi lại làm giảm tuổi thọ. Không biết tiểu trà và tiểu ô cầu có sao không? Cùng lúc đó, những tia sáng màu đen cũng xuyên qua cái kén do một vạn ba ngàn đạo tôn và những dòng khí màu vàng tạo ra mà bắn lên người lạc bắc cùng nạp lan nhược tuyết. Ngay lập tức, nạp lan nhược tuyết, thái thúc và tô hâm duyệt nhanh chóng cảm thấy mình già đi tới mấy năm. Thứ thiên kiếp này dường như khác với những thiên kiếp có uy lực hủy thiên diệt địa khiến cho người ta lập tức biến thành tro bụi. Tuy nhiên nếu người độ kiếp mà đã già thì có khả năng chỉ trong chốc lát người đó sẽ không chịu nổi mà chết. Hiện tại, Nạp Lan Nhược Tuyết, Thái Thúc và Tô Hâm Duyệt đều có tới mấy trăm năm tuổi thọ nên không phải lo tới tính mạng. Tuy nhiên Nạp Lan Nhược Tuyết và Thái Thúc lập tức nghĩ tới tiểu trà và tiểu ô cầu bên trong động. Vào lúc này, Sức sống của tiểu trà và tiểu ô cầu rất yếu không biết đông nhang có khống chế được không? Nếu không, bị thứ ánh sáng này chiếu vào thì đúng là họa vô đơn chí. Tốt! Pháp thuật của hoàng vô thần giúp chúng ta giảm bớt uy năng của thiên kiếp đi rất nhiều. Nhưng nạp lan nhược tuyết và thái thúc đang dốc sức sử dụng đại diệu thanh liên và cái cổ bảo đều cảm giác được một vạn ba nghìn đạo tôn đang liên tục tấn công mình lại giúp giảm đi một nửa uy lực của thứ ánh sáng đó. Sắc mặt của Lạc Bắc cũng hoàn toàn thay đổi. Hắn cũng không ngờ được mình dẫn thiên kiếp thì cái đầu tiên lại chính là giảm thọ. Giảm thọ mặc dù khủng bố nhưng không một ai biết những tia sáng đó kéo dài bao lâu. Có điều hắn có thể cảm nhận được với tu vi của Hoàng Vô Thần có lẽ tuổi thọ còn thừa hơn xa mình. Dưới ánh sáng màu đen của thiên kiếp tạm thời Hoàng Vô Thần không ảnh hưởng tới tính mạng. Còn nếu tiểu trà và tiểu ô cầu yếu tới mức không chống được thì chắc chắn không chịu lâu được nữa. Nạp Lan nhược tuyết Sử dụng cửu thiên tinh thần pháo Vừa biến sắc, Lạc Bắc vừa liếc sang hâm duyệt cùng lúc quát lên chói tai Ngay lập tức cái kính nhỏ màu bạc xuất hiện trước mặt Lạc Bắc Trong nháy mắt Lạc Bắc như biến thành một con nhím khổng lồ với hơn 900 đạo kiếm cương, bản mệnh kiếm nguyên và huyền bảo màu lam lập tức ào ra Vào lúc này, Nạp Lan nhược tuyết đang dốc sức sử dụng đại diệu thanh liên. cái pháp bảo đó đã được nàng luyện hóa hoàn toàn nên bây giờ nàng liên tục đưa chân nguyên vào trong nó phối hợp với cái cổ bảo màu đen của Thái Thúc mới ngăn cản được làn sóng tấn công dồn đập của đám đạo tôn và những luồng khí màu vàng. nếu nạp Lan Nhược Tuyết sử dụng cửu thiên tinh thần pháo thì không thể dốc sức sử dụng đại diệu thanh liên chắc chắn không ngăn cản được đám đạo tôn và những dòng khí kia ập tới. hơn nữa lúc này nàng cũng không biết rõ vị trí của hoàng vô thần, cho dù sử dụng cửu thiên tinh thần pháo cũng không trúng được đối phương. Nhưng nạp lan nhược tuyết không hề nghi ngờ quyết định của lạc bắc. Ngay khi tiếng quát của hắn vừa mới vang lên, cử thiên tinh thần pháo trong tay nàng lập tức vang lên những tiếng ù ù rồi một cột sáng màu bạc xuất hiện. Trong nháy mắt, cảnh tượng diễn ra không thể mô tả hết được bằng lời. Trong phạm vi mấy trăm trượng từ vị trí của đám người lạc bắc lập tức tràn ngập kiếm cương và cột sáng màu bạc. Còn bản mệnh kiếm nguyên và huyền bảo màu lam của Lạc Bắc lại không xông thẳng về phía trước mà xoay tròn trên không trung tạo thành hai cái vòng tròn. Mí mắt của Hoàng Vô Thần giật giật. Rồi từ ngón tay của y một cái vòng tròn màu vàng với đường kính vượt quá 300 trượng lập tức xuất hiện mà ép về phía vị trí của đám người Lạc Bắc. Lúc này, Hoàng Vô Thần cũng nhận ra trong tình cảnh Lạc Bắc và nạp lan nhược tuyết liên thủ, một vạn ba ngàn đạo tôn của mình chắc chắn sẽ bị đánh tan. Nếu một vạn ba ngàn đạo tôn bị đánh tan, Hoàng Vô Thần cũng chẳng bị tổn thương mà chỉ tương dương với Lạc Bắc và nạp lan nhược tuyết dốc hết sức phá được một cái pháp thuật của y, nhưng Hoàng Vô Thần cũng phát hiện ra ý tưởng của Lạc Bắc. Lạc Bắc làm vậy chỉ là để dọn sạch chướng ngại cho hâm duyệt giúp nạn có thể sử dụng thần cung toái hư. Quỳnh Trong nháy mắt khi cái vòng tròn màu vàng của y xuất hiện, một vạn ba ngàn đạo tôn đang bao vây đám người Lạc Bắc cũng bị đánh tan thành tro bụi. Nhìn cái vòng tròn màu vàng đang trùm xuống chuẩn bị che khuất tầm mắt và thần thức của đám người Lạc Bắc thì đúng lúc này một ngọn núi còn lớn hơn cả cái vòng tròn đó xuất hiện. Một ngọn núi màu đỏ thật sự. Khi ngọn núi vừa xuất hiện thì trong nháy mắt vô số những tia sáng giống như kiếm cương xuất hiện. Cảnh tượng lúc này chẳng khác nào có cả vạn người tu đạo tu vi kiếm cương cùng nhau tạo thành một cái kiếm trận khổng lồ. Cái ngọn núi màu đỏ đó, Lạc Bắc lấy được tại tử kim hư không? Vốn kế hoạch của hắn là mang nó về đặt trong giới Niết Bàn đồng thời bố trí một cái trận pháp giúp nó lơ lửng trên không. Như vậy ở bên trong sự phòng ngự của trận pháp Thiên Bảo Đại Thừa, ngọn núi này chẳng khác nào một cái pháp bảo khổng lồ có thể sử dụng kiếm trận với uy lực kinh người. Hiện tại nhược điểm của ngọn núi đó là không có sức phòng ngự. Vì vậy mà khi Lạc Bắc lấy ra dối diện với lực ép của cái vòng tròn màu vàng, vô số đá núi lập tức sập xuống cùng với những cây gỗ khổng lồ cũng nổ tung. Tuy nhiên Lạc Bắc cũng chẳng chú ý, cho dù ngọn núi đó có bị hủy thì hắn cũng không tiếc. Lúc trước khi đối mặt với đám người vương dĩnh hắn vẫn còn giữ một phần thực lực. Tuy nhiên hiện tại đối mặt với một kẻ địch như Hoàng Vô Thần, hắn chẳng hề giữ lại mà dốc hết sức đoạt lấy thế tấn công. Rầm rầm. Theo vô số tiếng nổ, ngọn núi sập xuống một nửa nhưng cái vòng tròn màu vàng cũng vỡ vụn. Mà cùng lúc đó... Ánh mắt của Tô Hâm Duyệt cũng trở nên lạnh lẽo dương thần cung toái hư rồi bắn. Một tiếng động nhỏ vang lên rồi trong nháy mắt hóa thành những tiếng ầm ầm của không gian sập xuống. Chẳng khác nào trong đêm đen vừa mới xuất hiện một đống lửa rồi trong nháy mắt hóa thành cả cùng lửa khổng lồ. Càng không xoay chuyển, trời đất cho ta sử dụng. Nhìn thấy một tia sáng trí mạng xuất hiện trước mặt. Từ trong các khiếu huyệt trên người hoàng vô thần tản ra những dòng khí màu vàng rồi chúng lập tức xoay tròn quanh người y, cũng lúc đó, hai tay của y đưa về phía trước mà nhấn một cái vào hư không. Chương 572, Cực âm hóa cực hương Thiên kiếp thật sự Dịch giả, Hani trong nháy mắt vô số những điểm sáng màu vàng giống như hạt cát tạo thành một vần sáng chói mắt trước mặt hoàng vô thần. Toàn bộ những điểm sáng đó đều là những vòng tròn màu vàng. Một âm thanh như tiếng nổ chấn động đất trời chẳng khác nào có một vị thần nắm trong tay sự vận chuyển của đất trời đang ra lệnh. Trong nháy mắt khi hoàng vô thần sử dụng cái pháp thuật đó người ta có cảm giác đất trời như bị đảo lộn. Tiễn quan từ trong hư không xuất hiện trong nháy mắt lao thẳng vào cái vòng tròn đang chuyển động. Không ngờ hắn chặn được tiễn quan của thần cung toái hư. Mí mắt của thái thúc giật mạnh. Trước mặt hoàng vô thần, cái pháp thuật của y và tiễn quan của thần cung toái hư va chạm, dặn coi trên không trung mà không cái nào chiếm ưu thế. Lúc này, thái thúc cũng biết cần phải liều mạng. Nàng không tiếp tục điều khiển cái cổ bảo màu đen kia nữa mà hơi vươn tay. Ngay lập tức một cái cổ phụ giống như miếng sắt xuất hiện rồi biến thành một cái xích sắt ngâm đen. Sợi xích sắt dài chừng 10 thước tỏa ra ánh sáng màu đen. Trên bề mặt của nó nhanh chóng xuất hiện những điểm sáng giống như một bầu trời sau huyền bí. Mà sợi xích sắc đó như không cần phải để ý tới khoảng cách, nó lóe lên một cái đã xuất hiện trên đỉnh đầu hoàng vô thần rồi giáng xuống. Đầm. Một tay hoàng vô thần giơ lên cao, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoá sen vàng. Rồi một tiếng nổ vang lên, sợi xích sắc lập tức biến thành từng mảnh nhỏ mà văng lên cao. Thái thúc thấy thế thì hết sức kinh ngạc. lúc này nàng không còn quan tâm tới việc phòng ngự dốc hết sức tấn công phóng ra cái cổ phù đầy uy lực lấy được trong hoàng thiên thần tháp tuy nhiên không ngờ hoàng vô thần đang sử dụng pháp thuật chống lại tiễn quan của thần cung toái hư mà vẫn còn có thể phóng ra một cái pháp thuật khác phá cổ phù của nàng hâm duyệt cần thần cung toái hư mà sắc mặt trắng bệch khi phóng ra mũi tên nàng nghĩ với một đối thủ như hoàng vô thần thì cũng chỉ có một lần cơ hội sử dụng thần cung toái hư nên đã kéo dây cung căng tới mức cao nhất Bình thường nếu khống chế cẩn thận nàng có thể bắn được tới hai lần. Nhưng một lần này, chân nguyên trong cơ thể của hâm duyệt cũng không còn mấy. Tuy rằng đã nuốt nốt viên đan dược cuối cùng vào miệng nhưng cũng phải tạm dừng không thể tiếp tục tấn công ngay được. Xoẹt! Đúng vào lúc này, một cái bóng tròn màu vàng từ một cánh tay khác của hoàng vô thần lao ra hóa thành một vòng tròn rộng tới mười trượng tản ra pháp lực dao động khiến cho người ta hít thở khó khăn. Nó lập tức ập về phía đám người lạc bắc Nhất niệm bất sinh. Tạm thời không có sự kiềm chế từ nguyên anh thứ hai của Lạc Bắc, Hoàng Vô Thần lại thể hiện tốc độ thi triển pháp thuật kinh người của mình. Tốc độ thi triển pháp thuật và tu vi của Hoàng Vô Thần thật sự quá kinh khủng. Dưới một đòn gần như hết sức từ thần cung toái hư vậy mà y vẫn còn có thể ngăn cản đám người Lạc Bắc. Chết đi! Nhưng đúng lúc này một ngọn lửa màu đen cũng từ tay Lạc Bắc bay ra phóng thẳng vào cái vòng tròn đang ngăn cản tiễn quan của thần cung toái hư do vô số điểm sáng tạo thành. Khi ngọn lửa màu đen đó chạm phải nó chợt nổ tung. Những tia sáng màu đen bụng lên rồi biến mất kéo theo cả vô số những điểm sáng màu vàng kia. Phá pháp thần châu. Nạp lan nhược tuyết lập tức mừng rỡ như điên. Nàng lập tức hiểu ra lần này Lạc Bắc sử dụng chính là phá pháp thần châu của băng trúc quân. Hạt châu đó do người tu đạo thượng cổ tìm kiếm ánh sáng từ lỗ đen bên trong không gian loạn lưu mà tạo ra. Bất cứ pháp thuật cho dù mạnh tới mây mà bị ánh sáng đó cuốn phải thì đều tan vào trong hư không. Viên phá pháp thần châu đó quá quý báu nên lạc bắc vẫn giữ không sử dụng tới. Vì vậy mà đám người nạp lan nhược tuyết thậm chí cũng gần như quên mất nó. Nhưng hiện tại, cuối cùng thì lạc bắc cũng sử dụng. Đầm. Lần đầu tiên ánh mắt của Hoàng Vô Thần xuất hiện sự khiếp sợ. Những dòng khí màu vàng quanh người y lập tức bùng nổ rồi mấy cái vòng tròn nhanh chóng từ hai tay của y mà hình thành trước mặt. Nhìn y lúc này như muốn nắm lấy cái vòng tròn mà đẩy về phía trước nhưng tiễn quan của thần cung toái hư lại quá nhanh. Hai tay của y còn chưa kịp rời khỏi nó đã tấn công thẳng vào cái vòng tròn trong tay y, cái vòng tròn màu vàng lập tức nổ tung trong tay Hoàng Vô Thần. Bản thân y bị vụ nổ làm cho văn đi mấy trăm trượng đồng thời từ trong khiếu huyệt những dòng khí màu vàng cũng bị ảnh hưởng mà vọt ra ngoài. Cơ hội tốt. Ánh mắt của Lạc Bắc trở nên sắc đá, quanh người lôi hỏa màu tím bùng lên dữ đội. Rồi trong nháy mắt toàn bộ kiếm cương, bản mệnh kiếm nguyên và huyền bảo màu lam đang bao phủ quanh người lập tức lao thẳng về phía hoàng vô thần. Toàn thân Lạc Bắc giống như một đạo kiếm nguyên xông thẳng về phía đối phương. Kiếm cương phá thiên liệt. Bản mệnh kiếm nguyên, huyền bảo màu lam cộng thêm với sự va chạm của cái thân thể bất diệt kim thân, có thể nói là sức tấn công của lạc bắc đã đạt tới mức cao nhất. À, vào lúc này, ngay cả nạp lan nhược tuyết cũng hét to một tiếng rồi chỉ cửu thiên tinh thần pháo phóng thẳng một cột sáng về phía hoàng vô thần. Cùng lúc đó những tia sáng màu trắng cũng xuất hiện sau lưng hoàng vô thần tản ra uy năng cực mạnh mà tấn công y, những tia sáng màu trắng đó chính là hai cái bóng ảnh la sát. Một trong hai cái bóng đó gần như trong suốt rõ ràng có tu vi cao hơn đám ảnh la sát khác rất nhiều. Nguyệt ẩn Nguyệt ẩn vốn đi theo bảo vệ đông bất cố tới các thị trường giao dịch đã trở về đây từ lúc nào mà không một ai biết. Đúng lúc này, y cũng tấn công Hoàng Vô Thần một đòn. Lạc Bắc Lúc này, Hoàng Vô Thần bị thần cung toái hư đánh cho một đòn thê thảm ngay cả chân nguyên cũng tràn ra theo từng khiếu huyệt. y chỉ biết nhìn đòn công kích của lạc bắc cùng với đám người nạp lan nhược tuyết và nguyệt ẩn nhưng đúng lúc này lạc bắc chợt cứng người bản mệnh kiếm nguyên và huyền bảo màu lam chợt tối sầm rồi chẳng khác nào một tảng đá không còn sự khống chế vu vu vu vu lúc này trên chín tầng trời vang lên những tiếng gió đồng thời những tia sáng giảm thọ vẫn tiếp tục rơi xuống cảnh tượng như vẫn không có gì thay đổi nhưng một làn gió cực lạnh trong nháy mắt tràn ngập trong cơ thể của lạc bắc Thứ gió lạnh có thể đóng băng cả một con sông không ngờ tràn ngập toàn bộ một vạn ba ngàn chiêu thiên trong cơ thể Lạc Bắc. Nó như một lưỡi dao sắc bén tấn công tất cả mọi ngóc ngách trong cơ thể hắn. Gần như trong nháy mắt, khí huyết, chân nguyên và thần thức trong cơ thể của Lạc Bắc bị đóng băng. Chỉ nhờ một thứ ý chí bất khuất mới giúp cho một chút chân nguyên màu vàng từ từ chuyển động va chạm với những cơn gió lạnh đó. Nhưng khi bị chân nguyên đụng tan, Gió lạnh lập tức trở nên nóng và hóa thành nguyên khí của trời đất như mang theo hơi nóng của mặt trời. Nó dung hợp với chân nguyên của vọng niệm thiên trường sanh kinh khiến cho nó tăng cao uy lực. Muốn vượt qua lần thiên kiếp này thì phải luyện hóa, phá tan toàn bộ những cơn gió lạnh tràn vào trong một vạn ba ngàn chiêu thiên để nâng cao tu vi. Hiện tại Lạc Bắc có thể cảm giác bản thân đối mặt với kẻ địch như Hoàng Vô Thần bất chấp tất cả để tiêu diệt đối thủ khiến cho thần thức ý niệm trở nên cực mạnh không bị sự ảnh hưởng của những cơn gió lạnh đó. Như vậy trận chiến này đối với việc độ kiếp của hắn vô cùng lợi. Nếu hiện tại Hoàng Vô Thần bị tiêu diệt hoặc không địch lại bỏ đi thì với những điều vừa hiểu được ít nhất Lạc Bắc có tới 8 phần vượt qua thiên kiếp nhưng thời cơ lại không hề đúng lúc. Đúng vào lúc hắn dốc hết sức tấn công thì lại rơi vào cái kiếp nạn đó. Chẳng khác nào vung quyền đánh ra mà đột nhiên mất hết sức lực. Lạc Bắc Không ngờ thiên kiếp của ngươi lại như vậy. Đúng là trời giúp ta. Trong nháy mắt, Hoàng Vô Thần cũng cảm nhận được. Y lập tức sải bước chỉ tay về phía mi tâm của Lạc Bắc. Chỉ trong chớp mắt, Hoàng Vô Thần phát huy toàn bộ lực lượng tới mức cao nhất. Cơ bản Y không để ý tới thương tổn của mình. Những dòng khí màu vàng cùng với chân nguyên lập tức tràn ra xung quanh. Một bước của Hoàng Vô Thần như xuyên qua khoảng không tới trước mặt lạc bắt bỏ lại đạo pháp thuật của Nguyệt Ẩn và một tên ảnh la sát khác ở rất xa. Chương 573, Tiền căn hậu quả Dịch giả, hani Ni tầng tần lớp lớp nhưng quần sáng màu vàng ngưng tụ thành những cái vòng tròn chẳng khác nào những lưỡi đao sắc bén tản ra đón lấy cửu thiên tinh thần pháo và chính đạo kiếm cương. Đánh bay bản mệnh kiếm nguyên và huyền bảo màu lam đã bị giảm quy lực Đồng thời ngón tay của y cũng chỉ thẳng vào mi tâm của lạc bắc Lạc bắc Nạp lan nhược tuyết Thái thúc Hâm duyệt Tất cả đều hét lên Hoàng vô thần Ta phải giết ngươi Trong lúc mọi người gần như điên cuồng. Ngón tay của Hoàng Vô Thần đang chỉ về phía Lạc Bắc đã phát ra một cái vòng tròn máu vàng chỉ to bằng bàn tay nhưng uy áp và hơi thở của nó thì tương đương với tiển quan của thần cung toái hư. Cái pháp thuật này hiển nhiên là pháp thuật cực mạnh của Hoàng Vô Thần. So với mấy cái pháp thuật trước đó có lẽ nó còn mạnh hơn tới mấy lần. Đừng nói lúc này Lạc Bắc không có sức chống lại mà cho dù hắn mạnh nhất thì trong cảnh bị Hoàng Vô Thần chiếm được thời cơ cũng chưa chắc đã cản được. Lúc trước để đảm bảo sự an toàn cho hâm duyệt Lạc Bắc đã đưa thần kiêu pháp giới cho nàng sử dụng. Hiện tại, thân thể của Lạc Bắc là thật chứ không phải phân thân. Nếu bị Hoàng Vô Thần đánh trúng thì Lạc Bắc sẽ chết. Ngay cả trời cũng giúp ta, các ngươi vẫn còn cố chống lại. Cái vòng tròn màu vàng bay ra từ ngón tay Hoàng Vô Thần tản ra ánh sáng rực rỡ chuẩn bị chạm phải mi tâm của Lạc Bắc. Nhưng đúng vào lúc này, y chợt cứng người nhìn hắn với ánh mắt không thể tin nổi. một điểm sáng giống như hạt cát từ trong mi tâm của lạc bắc đột nhiên xuất hiện điểm sáng đó dường như không có pháp lực dao động thậm chí không gây cho người ta một chút cảm giác nào tuy nhiên sau khi điểm sáng đó xuất hiện lập tức va chạm với vòng tròn màu vàng của hoàng vô thần đang chuẩn bị chạm vào mi tâm của lạc bắc một làn hơi thở nghịch thiên trong nháy mắt tản ra giữa trời đất ngay cả những tia sáng màu đen đang rơi xuống cũng bị đẩy ngược đi nơi khác trong ánh mắt không thể tin nổi của mọi người Cái vòng tròn ngay trước ngón tay phải của Hoàng Vô Thần nát vụn rồi biến mất, tiếp theo đó là ngón tay của y. Một làn chân nguyên khiến cho lòng người ấn lạnh tản ra nhưng lại không thể chống lại điểm sáng nhỏ bé ẩn chứa uy năng nghịch thiên đó. Trong nháy mắt ngón tay của Hoàng Vô Thần hóa thành cho bụi rồi sau đó nó nhanh chóng lan lên khiến cho toàn bộ cánh tay phải của y cũng biến mất. Hoàng Vô Thần phải lùi lại. Ánh mắt của y dường như hiểu ra điều gì đó tuy nhiên y không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục lùi thật nhanh lên cao. Thoáng cái trên không trung xuất hiện liên tiếp những làn không khí màu vàng. a Lúc này, tô hâm duyệt nghĩ lạc bắt chắc chắn phải chết nên bất chấp chân nguyên trong người còn chưa ổn định lập tức dương cung. Ngay trong nháy mắt khi Hoàng Vô Thần đã lùi được hơn trăm trượng một cột sáng cùng với tiếng không gian sập xuống cũng xuyên qua người y, một vận ánh sáng màu vàng lóe lên rồi toàn thân Hoàng Vô Thần bị ánh sáng rực rỡ bao phủ. Xoẹt. Một tia sáng màu vàng chợt xuất hiện lao về phía tô hâm huyệt. Lúc này, Hoàng Vô Thần vẫn chưa chết thậm chí còn nhân lúc mọi người đang khiếp sợ, hâm duyệt mới sử dụng thần cung toái hư không có sức chống đỡ để đánh chết nàng. Nhưng ngay lập tức thi thần tản ra toàn khí âm lệ đột nhiên từ phía dưới lao lên chắn lấy tia sáng màu vàng đó. Huynh Một nửa người phía trên của thi thần hoàn toàn dập nát. Trong tích tắc ngăn cản được đòn tấn công của hoàng vô thần, hai quả lôi tiêu đạo quả, cột sáng bạc từ cửu thiên tinh thần pháo, ánh sáng vàng của hoàng sa thần đao, mười ngọn lửa trắng do nguyệt ẩn và tên ảnh la sát phóng ra đều trúng phải người của hoàng vô thần. Những tia sáng rực rỡ của hoàng vô thần trong không trung lập tức bị đánh nát, toàn thân y hóa thành tro bụi. Giết chết rồi. Ánh mắt của mỗi người đều không giấu được sự mừng rỡ. Phục. Hâm Duyệt phun ra một búng máu nhưng nàng không để ý tới thương tích của mình cùng với nạp lan nhược tuyết và thái thúc thốt lên âm thanh vui mừng, lạc bắt. Ngươi không sao chứ? Vừa rồi bất cứ người nào cũng có thể nhận ra được khí huyết, chân nguyên, thậm chí là thần thức của hắn đều bị đóng băng. Nhưng hiện tại bên ngoài cơ thể của Lạc Bắc có pháp lực dao động một cách rõ ràng, cộng thêm thi thần ngăn cản đòn đánh cuối cùng của Hoàng Vô Thần là do Lạc Bắc điều khiển. Ta không sao. Lạc Bắc gật đầu. Vào lúc này, chân nguyên bị đóng băng trong cơ thể của hắn đã chuyển động trở lại. Trong nháy mắt khi chân nguyên bị đóng băng, những cơn gió lạnh tràn vào trong một vạn ba ngàn chư thiên vẫn không thể giết được hắn. Vào lúc này... Một phần chân nguyên của Lạc Bắc đã hồi phục từ từ mạnh lên khiến cho gió lạnh không còn uy hiếp được hắn nữa. Lạc Bắc Hoàng vô thần bị các ngươi giết chết rồi. Tiểu trà và tiểu ô cầu không sao. Đúng lúc này, một tia sáng hồng lóe lên, vũ sư thanh bảo vệ cho Đông Nhan ở trong đồng xuất hiện đồng thời thốt lên một cách vui mừng. May mắn không làm nhục mạng. Trong động, đồng, Đông Nhan thở hổn hển nhìn tiểu trà và tiểu ô cầu đang ngủ say. Tu Vi của Lạc Bắc Có lẽ Nguyên Thiên Y liều mạng cũng có thể đánh cho côn Luân tan tác. Nhưng Nguyên Thiên Y hiểu rõ hơn bất cứ người nào khác rằng Hoàng Vô Thần có thể bỏ, thân thể thật của Y không ở cung Luân. Chờ khi Tu Vi của Nguyên Thiên Y giảm xuống tới mức Hoàng Vô Thần có thể tiêu diệt thì chân thân của Y mới ra tay. Cho dù cung Luân bị diệt nhưng Hoàng Vô Thần không chết thì người thắng vẫn là Y cho nên Nguyên Thiên Y mới lựa chọn mai phục một thứ lực lượng trong cơ thể của Lạc Bắc. Thứ lực lượng đó Nguyên Thiên Y nói là cấm chế nhưng trên thực tế chính là lớp phòng ngự cuối cùng mà Y để lại trên người Lạc Bắc. Tới lúc này, Lạc Bắc cũng có thể cảm nhận được vị sư phụ luôn nghiêm khắc nhưng lại dồn bao tình cảm cho hắn. Còn Hoàng Vô Thần rõ ràng nắm trong tay một thế lực khổng lồ như Côn Luân lại có tu vi vang dội cổ kim, cộng thêm với cái giả tâm như thế nhưng tại sao Y vẫn che giấu thực lực của mình, thậm chí còn khiến người ta cảm giác mình chỉ có tu vi độ kiếp kỳ. Hiện tại Lạc Bắc cũng hoàn toàn hiểu rõ. Bởi vì Y biết rõ có một nhân vật như Nguyên Thiên Y thì không bao giờ mình có thể vượt qua được để thực hiện cái giả tâm của mình. Cho nên thậm chí cho dù Công Luân bị diệt thì Y cũng phải ra tay với Nguyên Thiên Y. Đối với Y, Nguyên Thiên Y là một nhân vật cần phải loại bỏ. Sở dĩ trước đó Y vẫn khiêm tốn không hề sử dụng những thủ đoạn như hiện tại cũng là vì e ngại Nguyên Thiên Y khi sợ Nguyên Thiên Y ra tay với mình cho nên không hề để lộ giả tâm đồng thời che giấu tu vi thực sự của mình. Khi tu vi của Nguyên Thiên Y giảm xuống thì cơ hội của Y mới tới. Y làm như vậy cũng không phải để cho húng vô tâm tưởng nhầm mà loại bỏ gã. Đối với Y thì húng vô tâm cũng chỉ là một viên đá nhỏ trên đường có thể đá văng đi bất cứ lúc nào. Trước mặt Y ngọn núi thật sự chỉ có một mình nguyên thiên y mà thôi một người tu đạo mặc đạo bào màu xanh đội nón tre cùng mình trong một cái động chỉ chứa được vài người trong thập vạn đại sơn trận mưa vẫn còn đang tiếp tục nhỏ xuống những cái lá bên ngoài cửa động nước mưa tràn vào trong động dâng cao hơn cả mắt cá chân trên mặt nước nổi đầy một lớp lá khô bất cứ người nào ở trong một cái động giữa đêm mưa thế này đều cảm thấy khó chịu Căn cứ vào pháp lực dao động mà người tu đạo vô tình để lộ thì có thể thấy y tu luyện đạo pháp Nguyên Anh, tu vi ở phần trên của kim đang trung kỳ, gần tới kim đang hậu kỳ. Với tu vi như vậy ở trong giới tu đạo cũng không phải thấp. Ngoại trừ một số tông phái số 1, số 2 ra thì những tông phái khác, các vị trưởng giáo, tông chủ cũng chỉ có tu vi kim đang hậu kỳ rất ít người tới được Nguyên Anh sơ kỳ. Vì vậy mà kim đang trung kỳ ở trong các tông phái bình thường cũng có được thân phận không hề thấp. Với tu vi như vậy sử dụng chút pháp thuật làm cho mưa không dính vào người là chuyện rất dễ. Nhưng người tu đạo đó lại khiến cho người ta có cảm giác y không dám sử dụng pháp thuật, ngay cả thở cũng rất nhỏ để mặc cho nước mưa tràn cả lên mặt. Đôi mắt vô tình lộ ra bên dưới cái nón tre như hết sức kinh hoàng. Thi thoảng y lại nhìn ra bên ngoài. Ngồi yên được chừng hơn một canh giờ, cuối cùng người tu đạo mặc đạo bào màu xanh như quyết tâm. Y lấy ra một lá bùa rồi ném ra bên ngoài. Chương 574, tập trung những người đứng trên đỉnh. Dịch giả, Hani ngay lập tức lá bùa hóa thành một đám mây màu xanh bao bọc lấy người tu đạo đó rồi bay vút đi. Sau khi bay ra khỏi động, người tu đạo đó cũng không dám để cho xuất hiện một chút gió. Y vừa phi hành vừa bắt pháp quyết, một tay cầm một cái pháp bảo nhìn như cái chù y nhỏ mà lao đi trong rừng. Nhìn hướng của Y thì dường như muốn rời khỏi thập vạn đại sơn. Người tu đạo đó phi hành rất cẩn thận không để cho có một tiếng gió phát ra. Thi thoảng y dừng lại nín thở, cảm giác xung quanh xem có động tĩnh nào không. Nhưng đi trong bóng đêm đen như mực chưa tới nửa canh giờ. Người tu đạo đột nhiên khựng người lại rồi hoảng sợ lao về phía bên trái. Cái pháp bảo hình cây chù y màu trắng trong tay y cũng bay ra hóa thành một vần sáng lao về phía sau như đang đánh bừa vào thứ gì đó. Gần như đồng thời một bóng người giống như âm hồn xuất hiện gần ngay sau lưng y, người tu đạo kia cứng đờ người không dám cử động. Cái pháp bảo hình cây chù y màu trắng quay trở lại trong tay tuy nhiên ánh sáng của nó cũng giảm đi dường như đáng giảm mất rất nhiều pháp lực. Phá tà thôi. Tam hồ tán nhân là gì của ngươi? Trong đêm mưa, cơ bản không nhìn rõ mặt của người đó. Cái bóng người che giấu khí tức đó nhìn người tu đạo áo xanh kia một lúc rồi đột nhiên hỏi vậy. tại hạ là hàng phong tam hồ tán nhân là gia sư của tại hạ người tu đạo áo xanh giật mình vội vàng trả lời tính tình của tam hồ tán nhân cũng tốt bình thường không nghe lệnh của côn luân cũng không có xung đột gì với chúng ta cái bóng kia trầm mặt một lúc rồi gật đầu ngươi đi đi ánh mắt của người tu đạo áo xanh giống như được đại xá tuy nhiên y còn chưa kịp cử động thì cái bóng kia đã biến mất như hòa tan vào trong đêm mưa đúng vào lúc này Không hề có một dấu hiệu lại có một làn hơi thở cực mạnh từ xa bay tới như quan sát y rồi lại lui về sau đó biến mất. Ảnh la sát. Người núi chiêu diêu. Có chuyện gì xảy ra vậy? Người tu đạo áo xanh cứng người, gương mặt thanh tú bên dưới cái nón tre trong nháy mắt tràn ngập sự hoảng sợ. Ngay cả tấm đạo bào của y cũng bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Sở dĩ hàng phong có mặt tại thập vạn đại sơn là do y kiếm được một thứ đồ định tới nam thiên môn để trao đổi. Tuy nhiên khoảng một canh giờ trước khi Hàng Phong mới vào thập vạn Đại Sơn được một chút y liền thấy cảnh tượng nơi đây, bầu trời như bị nứt với nhiều ánh sáng do đấu phép tạo ra. Mặc dù không biết ai đang đấu phép nhưng Hàng Phong cảm giác được nguyên khí dao động ở nơi đó vô cùng khủng bố Mỗi một tia sáng đều ẩn chứa uy lực kinh người. Có thể nói hai bên đấu phép hoàn toàn vượt qua y không biết bao nhiêu lần. Không phải là nơi mà y tới nhìn trộm chứ đừng nói là nhúng tay. Hàng Phong cũng có kinh nghiệm nên hiểu rõ cho dù là cướp đoạt bảo vật hay báo thù thì người tu đạo cơ bản không muốn bị kẻ yếu hơn nhìn thấy. Mỗi năm đều có vài người tu đạo gặp phải lúc cao thủ đấu phép mà chết oan. Cho nên Hàng Phong mới run như cày sấy chui vào trong cái động kia. Trốn được chừng một canh giờ, Hàng Phong nghĩ đám người tu đạo đấu phép đó đã đi cho nên mới cẩn thận ra khỏi hang. Để an toàn, Hàng Phong cũng không dám dừng lại trong thập vạn dại sơn. Y định ra khỏi nơi này, do hỏi tin tức rồi mới quy trở lại tới Nam Thiên Môn để giao dịch. Nhưng Hàng Phong không ngờ mới đi được một chút đã bị một tên ảnh la sát chặn lại. Hàn Phong cũng không phải là người tu đạo cấp thấp nên biết rõ ảnh la sát là những nhân vật như thế nào. Nếu đối phương muốn giết mình chỉ chỉ trong vòng một, hai hiệp chắc chắn Y sẽ phơi thay trong rừng. Mà nhân vật ảnh la sát kia cũng để mặt sư tôn của Y nên mới tha cho. Ảnh la sát Ngoài trừ ảnh la sát còn có người núi Chiêu Diêu. Làng hơi thở cực mạnh kia rõ ràng hoàn toàn khác với pháp quyết ma môn và công pháp huyền môn. Nó là yêu khí của kẻ tu yêu. Hơn nữa, trong làng yêu khí đó còn có một thứ hơi gió lạnh lẽo mà chỉ có dị xà tu luyện thành yêu tu mới có được. Mà dị xa tu luyện thành yêu tu lại mạnh như vậy thì theo những gì hàng Phong biết cũng chỉ có mai lục đạo của núi Chiêu Diêu. Tuy nhiên Ma Lục Đạo của núi Chiêu Diêu cũng bỏ qua cho y, hơn nữa, họ khiến cho Hàng Phong cảm nhận như cả hai được bố trí canh gác trong thập vạn Đại Sơn. Những nhân vật như ảnh La Sát và mai Lục Đạo rất ít khi xuất hiện trong giới tu đạo. Tuy nhiên hiện tại cả hai thế lực mạnh như núi Chiêu Diêu và Trạm Châu Trạch Địa lại cùng xuất hiện ở thập vạn Đại Sơn vậy thì nơi này chắc chắn sắp xảy ra chuyện gì đó long trời lỡ đất. Mí mắt của Hàng Phong giật giật đồng thời rùng mình một cái. Tuy nhiên y không có can đảm quay đầu nhìn mà nhanh chóng lao đi. Bởi y biết rõ cho dù ở đây có xảy ra chuyện gì thì một người tu đạo như mình cũng không thể nhúng tay vào. Cái gì? Lạc bắt. Ý của ngươi là hoàng vô thần tu luyện vô xác định đại hoa luân có phần giống với pháp quyết hóa thần từ thời cổ. Vào lúc này, tại dạ Tây Phổ Lạc, trong cái động có trận pháp thiên ngân, nạp lan nhược tuyết, thái thúc, đông nhang đều cảm thấy khiếp sợ. Lúc này... Những tia sáng đen do Lạc Bắc lôi xuống đã biến mất. Lạc Bắc Nạp Lan Nhược Tuyết Đông Nhan Tô Hâm Duyệt Đông Bất Cố Nguyệt ẩn đều có mặt trong động. Ngoại trừ những người đó ra còn có một người đàn ông trẻ tuổi có sắc mặt tái nhợt khoác một tấm vải bố. Tuy nhiên ánh mắt của người đàn ông đó lại vô cùng thâm thúy. Người này chính là bắc Minh Vương. Bên cạnh Y sát gần ngay lạc bắc có một lão nhân ánh mắt hơi đục ăn mặc trang phục của người miêu lão nhân đó chính là lão triệu nam mà đối diện gần với bắc minh vương có một lão nhân với gương mặt toàn xương mái tóc hoa râm nhưng ánh mắt lại đầy trí tuệ bên cạnh lão nhân có một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu tím có dáng người cao to nam tử trẻ tuổi đó có gương mặt hết sức anh tuấn sống mũi cao thẳng khiến cho người khác phải ấn tượng trên mặt đất dưới chân y Trong phạm vi một trượng lóng lánh những ánh sáng màu lam tạo thành một cái vòng tròn. Cả hai người đó chính là lão đầu tử bán diện nhân ma và nhân vật số hai của trạm châu trạch địa là Linh Thích Thiên. Bất cứ người nào có mặt ở đây cũng đều là những nhân vật đứng trên đỉnh của giới tu đạo. Tuy nhiên hiện tại bọn họ lại tập trung tất cả trong thập vạn đại sơn. Muốn giết hoàng vô thần cũng không phải là chuyện dễ dàng nhưng dò xét xem hắn còn sống hay không thì không khó. Bán diện nhân ma liếc lạc bắt. Hắn là trưởng giáo của Cung luân nên không thể không xuất hiện như đám từ thạch hạt. Có những lúc vẫn cần hắn phải xuất hiện. Hơn nữa, nếu hắn thật sự đã chết thì công luân chắc chắn sẽ loạn lên trước. Cho nên nếu xác định rõ việc hắn còn sống hay không, chỉ cần hắn còn sống thì công pháp vô xác định đại hoa luân chắc chắn là một thứ công pháp có thể hóa ra phân thân. Vô xác định đại hoa luân của hắn có lẽ không chỉ là thứ công pháp hóa thần bình thường. Lạc Bắc cũng liếc nhìn bán diện nhân ma, Hâm Duyệt đã nói rằng tu vi của mùi ấy đều nhờ hoàng vô thần sử dụng một thứ pháp thuật giúp tu vi từ kim đan kỳ lên thẳng tới Nguyên Anh. Công pháp của y như vậy ít nhất có công hiệu nâng cao tu vi của người khác. Có thể tạo ra phân thân và nâng cao tu vi của người khác lại thêm cả thứ pháp thuật như vô sắc định niết bàn đồng, lão đầu từ của trạm châu trạch địa lắc lắc đầu, nét mặt không giấu được sự khen ngợi, bộ công pháp của hắn thật đúng là quá mạnh. Không thể ngờ được hắn còn tu luyện tới ba lần thiên kiếp. Nếu đơn đấu thì có lẽ cả thiên hạ không ai là đối thủ của hắn. Nạp lan nhược tuyết, thái thúc và Đông Nhan liếc mắt nhìn nhau giữ nguyên sự im lặng. Các nàng hiểu rõ thứ công pháp hóa thần thời cổ này sẽ tạo ra phân thân có thực lực gần với bản tôn, hơn nữa còn hoàn toàn độc lập không cần sự điều khiển của bản tôn. So với thần kiêu pháp giới chỉ bắt chước thứ công pháp này thì lợi hại hơn nhiều. Nếu như bản tôn và phân thân cùng có mặt ở một chỗ không khác nào tương đương với hai người tu đạo tu vi ba lần thiên kiếp liên thủ. Chưa nói trong rất nhiều công pháp hóa thần thời thượng cổ không chỉ dừng lại ở việc tạo ra một phân thân. Không một ai biết pho công pháp của hoàng vô thần tu luyện được bao nhiêu cái phân thân nữa. Chương 575 Tổng Tiến Tông Cung Luân Dịch giả Hani, xem ra sau trận đại chiến ở Cung Luân, tu vi của y lại có sự đột phá. Linh Thích Thiên vẫn giữ sự yên lặng và uy nghiêm, đột nhiên lên tiếng, lần đó khi ta giao thủ với y, y còn chưa có tu vi cao như vậy. Có điều lần trước ám tinh đạo quân cũng chỉ đánh chết một cái phân thân của y. Chí ít với việc đó có thể khẳng định công pháp của y giống với công pháp hóa thần thời cổ. Cho dù mất một cái phân thân thì nhiều lắm cũng chỉ tốn chân nguyên và tu vi chứ bản tông không bị ảnh hưởng nặng nề. Trong tay từ thạch hạc có diệt phật ma nhận và hát phong phiến. Xem ra trong trận chiến 400 năm trước chúng lấy được nhiều thứ. Có điều đám lão già như từ thạch hạc xuất hiện vẫn nằm trong sự dự đoán. Bán diện nhân ma cười cười, chỉ có thực lực của hoàng vô thần đã vượt xa sự dự tính của chúng ta. Có một số việc không thể nghĩ y không dám ra khỏi cung luôn nữa. Tiếp theo chúng ta phải tìm cách hiểu được sự huyền diệu từ bộ công pháp này của y mới được. Dừng một chút, bán diện nhân ma quay sang nhìn bắc Minh Vương cười nói, ít nhất có một việc chúng ta cũng dự đoán sai đó là hiện tại chúng ta cũng đều xuất hiện. Nếu như có cơ hội. Chúng ta tới côn luân giết y, bắc Minh Vương ho một tiếng nhìn bán diện nhân ma mà, mà nói một câu như vậy, ta ở côn luân không thể sử dụng lực lượng đành phải nhờ vào ngươi. Được. Bán diện nhân ma đồng ý như đó là một việc hết sức bình thường. Gật đầu xong, lão quay sang nhìn lạc bắc đầy hứng thú, lạc bắc. Người có ý tưởng gì không? Từ lần gặp đầu tiên cho tới giờ lão đầu tử của trạm châu trạch địa biết lạc bắc khác với người tu đạo bình thường. Người như hắn luôn có thể làm những chuyện không tầm thường khiến cho đối thủ không thể ngờ được. Cũng chính vì vậy mà vốn với thực lực của trạm châu trạch địa. Bọn họ phải ra mặt đối đầu với hoàng vô thần nhưng bây giờ... Diễn viên lại chính là Lạc Bắc. Chúng ta tấn công cung luân. Lạc Bắc vừa mở miệng đã nói một câu khiến cho tất cả kinh hải. Ngay cả bán diện nhân ma và linh thích thiên cũng phải sửng sờ, tấn công cung luân. Đúng vậy. Chúng ta. Giới Niết bàn Nga Mi, Trạm Châu Trạch Địa, Núi Chiêu Diêu cùng nhau tấn công cung luân. Lạc Bắc gật đầu. Mặc dù vừa giới tiêu diệt được một cái phân thân của hoàng vô thần nhưng bây giờ cũng không phải là lúc tốt nhất. Bán diện nhân ma lập tức lắc đầu, ít nhất thì phải hiểu được công pháp của y thật rõ. Hơn nữa trong vòng đảo thứ 9 của cung luân có đầy đủ thạch nhũ quỳnh dịch và mạch linh khí tốt nhất trong thiên hạ. Ta thấy y sẽ hồi phục lại rất nhanh. Muốn ra tay với y thì phải nắm rõ được công pháp của y, nếu không làm được điều đó thì cũng phải phá nát thạch nhũ quỳnh dịch thì mới có thể quyết một trận sinh tử với y. Chưa nói hiện tại chúng ta còn phải đề phòng sự giao dịch của y với thiên lang tinh không? Ngừng một chút, bán diện nhân mai nhìn lạc Bắc mà nói, hiện tại tu vi của ngươi càng ngày càng cao còn có đông nhan và bích căng sơn nhân giúp đỡ, lại có thêm cả tử kim hư không? Càng kéo dài chúng ta càng có lợi. Ngươi không nên vội vã như vậy. Ta cũng không muốn đánh thật với y, lạc bắt bình tĩnh nhìn bán diện nhân ma, ta chỉ muốn đánh lừa như chúng ta tổng tấn công để y nghĩ chúng ta muốn nhân cơ hội y đang yếu mà tiêu diệt công luân. Chúng ta tập trung toàn bộ thực lực, cho dù y nắm phần thắng tuyệt đối thì cũng phải dựa vào trận pháp và cấm chế của công luân chờ chúng ta tấn công làm giảm thực lực rồi mới phản kích. Ta cần thu hút sự chú ý của y để mình đi làm một chuyện. a Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt. bán diện nhân ma như hiểu được ý định của lạc bắc liền nở nụ cười nếu vậy thì phía ta không sao bắc minh vương ý ngươi thế nào nếu tấn công thật thì bên ta không làm được nhưng chỉ bày vẽ thì không sao bắc minh vương gật đầu để tới đây thật nhanh ta và lão nhị đã mất một cái phá hư phù chúng ta cứ nghĩ tới đây chỉ giúp ngươi nhặt xác và giết hoàng vô thần báo thù cho ngươi Nhưng không ngờ ngươi vẫn còn sống lại đột phá được lần thiên kiếp đầu tiên. Bán diện nhân ma nhìn lạc bắc, ngươi còn gì muốn nói không? Nếu như không có việc gì quan trọng thì chúng ta phải nhanh chóng trở về trạm châu trạch địa. Nếu công pháp của hoàng vô thần thực sự như vậy mà chúng ta không có mặt thì trạm châu trạch địa sẽ không an toàn. Khi bán diện nhân ma nói, linh thích thiên hơi nhíu mày không biết là không hài lòng với cách gọi lão nhị của bán diện nhân ma hay là do nghĩ tới hoàng vô thần? Nhưng y cũng không nói gì, chỉ nhìn Lạc Bắc. Các người cảm thấy nếu tu vi của Hoàng Vô Thần không chỉ ba lần thiên kiếp là là bốn, năm lần thì chúng ta có giết được hắn không? Lạc Bắc hỏi thẳng. Không giết được. Cho dù xác định y chỉ tạo ra được một cái phân thân cũng không giết được. Bán diện nhân ma lắc dầu, nhưng nếu có thêm người của Thục Sơn thì vẫn nắm chắc được một chút. Thục Sơn. Vũ Nhược Trần và Yến Kinh tà không phải kẻ ngu. Cho dù không có mối liên hệ với ngươi thì tới thời điểm cần thiết, bọn họ cũng ra tay. Bán diện nhân ma cười cười, hơn nữa thuộc sơn còn có một nhân vật vượt qua hai lần thiên kiếp, có thêm hắn ra tay thì càng không có nhiều vấn đề. Lạc Bắc hơi cúi đầu suy nghĩ một chút rồi đột nhiên hỏi bán diện nhân ma, ta còn có một vấn đề về 400 năm trước. Không phải tu vi của U Minh Huyết mà chỉ là một lần thiên kiếp nhưng làm thế nào mà lão gần như tiêu diệt toàn bộ huyền môn chính đạo. Khiến cho tất cả phải liên kết với nhau đánh một trận tử chiến, lại còn tiêu diệt dược nhiều nhân vật có tài kinh người như thế. Vấn đề công pháp Bán diện nhân ma nhìn sâu vào mắt lạc bắt rồi giải thích thực lực của một người không chỉ ở tu vi mà còn ở pháp bảo, công pháp của kẻ đó. Công pháp của U Minh Huyết ma ngươi đã được thấy rất nhiều. Với tu vi hiện tại của ngươi nếu có thể sử dụng được nhiều công pháp của y thì cho dù là nhân vật hay, ba lần thiên kiếp cũng không phải đối thủ. Chẳng hạn như công pháp của ngươi. người bình thường và người tu đạo có tu vi tương đương với ngươi đều không phải là đối thủ. Chuyện này cũng giống như vậy. Hơn nữa công pháp của y mỗi khi giết chết một người tu đạo là có thể dung hợp lực lượng của kẻ đó vào trong u minh huyết trì. Cho nên lực lượng của y càng đánh càng mạnh, không sợ tổn thương. Lực lượng của U Minh huyết trì thậm chí còn vượt qua cả chân nguyên trong cơ thể của Y Ngoài trừ những điều đó ra thì việc độ kiếp của công pháp ma môn chúng ta khác với công pháp của các ngươi Công pháp của Y vượt qua một lần thiên kiếp thì tu vi chưa chắc đã kém so với hai, ba lần thiên kiếp Ngươi luyện hóa huyết xá lợi của Y thì có thể cảm nhận được điều đó Bởi vì công pháp ma môn của chúng ta luyện khí âm lệ Mà khí cho nên thiên kiếp càng khó vượt qua hơn huyền môn chính đạo nhưng một khi vượt qua thì lực lượng tăng lên nhiều cũng là điều bình thường. Sau khi ngừng một chút, bán diện nhân ma lại cười khổ, ngoài ra, y cũng không chỉ có một mình. Bên cạnh y còn có thiên ma mười phương mạnh hơn thập đại kim tiên của cung luân bây giờ rất nhiều. Cho nên lúc ấy trong huyền môn mặc dù có nhiều nhân vật đứng đầu nhưng vẫn khó chống lại y lạc bắt gật đầu. Qua lời bán diện nhân ma nói cùng với việc chứng kiến nhiều thứ pháp thuật của U Minh Huyết Ma, cho dù thứ pháp thuật của Nại Hà Ma Cung làm cho đối thủ bị phản lại pháp thuật hay là pháp thuật phong ấn như Đại Hắc Thiên Ma quyết cùng với các pháp thuật của Tiểu Trà và Tiểu Ô Cầu. Những pháp thuật đó cái nào cũng vô cùng huyền ảo. Tập trung tất cả các loại pháp thuật như vậy vào một người chỉ sợ có tu vi cao hơn hai, ba bậc cũng chưa chắc đã phải là đối thủ. Hơn nữa. lạc bắc cũng cảm giác lực lượng chân nguyên có trong huyết xá lợi hắn có thể khẳng định được chân nguyên của u minh huyết ma còn nhiều hơn tu vi của mình bây giờ rất nhiều nếu hiện tại u minh huyết ma vẫn còn thì không biết hoàng vô thần có thể địch nổi không thái thúc thầm hỏi bản thân ta cần một chút linh dược hồi phục chân nguyên các ngươi cũng có thể phái người vào tử kim hư không để tìm kiếm tài nguyên tới lúc này lạc bắc gật đầu rồi nói với bán diện nhân ma và bắc minh vương Trận Pháp truyền tống tới Tử Kim hư không ở Nam Thiên Môn cũng là mục tiêu mà Hoàng Vô Thần tìm tới đầu tiên. Hơn nữa, ta vẫn thấy đám người của Thiên Lang hư không như là một cái tai họa ngầm. Chương 576: Bảo kiếm tặng anh hùng. Dịch giả: Hani Lạc Bắc. Người muốn về La Phù. Sau khi bán diện nhân ma linh thích thiên và bắc minh vương rời khỏi thái thúc nhìn lạc bắc hỏi hoàng vô thần là một kẻ hết sức thâm trầm y có tu vi và giả tâm lớn như vậy nhưng vẫn chấp nhận ẩn náu cho dù cả côn luân bị phá hủy thì hắn vẫn là nhân vật số một trong thiên hạ trận chiến này mặc dù giết chết được một cái phân thân của hắn cũng dò ra một chút bí ẩn trong công pháp nhưng chúng ta cũng mất rất nhiều lạc bắc gật đầu Hắn vung tay lên khiến cho một vần sáng màu hồng tản ra. Cái pháp bảo bản mệnh của mạc thiên hình hình cây roi ngắn. Thân thể của thi thần cũng lơ lửng gần trước mặt hắn và đám người thái thúc. Vốn ta muốn dùng nguyên anh của Trần Đồ Long để luyện tiếp một cái nguyên anh thứ hai. Tu vi của y tới nguyên anh hậu kỳ, muốn tạo thành cái nguyên anh thứ hai không mất nhiều thời gian. Đến lúc đó để cho nó dung hợp với huyền bảo màu lam thì thực lực của ta còn tăng lên nữa. Tuy nhiên vì để bổ sung chân nguyên, ta đành phải nghiền nát nguyên anh, tương đương với mất đi một cái nguyên anh thứ hai. Hơn nữa, hiện tại toàn bộ đang dược luyện từ thạch nhũ quỳnh dịch trong tay chúng ta cũng đã dùng hết. Những đang dược khác mặc dù có thể bổ sung chân nguyên nhưng lại không nhanh bằng. Nghe Lạc Bắc nói vậy, đồng nhan cũng nhíu mày. Nàng hiểu rõ với tu vi của hâm duyệt thì nhiều lắm chỉ sử dụng thần cung toái hư được hai lần. Là một đại sư trong vấn đề đang dược cho nàng nàng hiểu rõ hơn bất cứ ai hết rằng mình luyện chế đang dược bổ sung chân nguyên không khó nhưng thứ đang dược bổ sung chân nguyên trong nháy mắt như thạch nhũ quỳnh dịch thì lại gần như không có. Như vậy thì tương đương với mỗi lần đấu phép chỉ có thể sử dụng thần cung toái hư được hai lần. Điều đó tương đương với hiện tại nếu có trận chiến lớn nào xảy ra thì hâm duyệt chỉ sử dụng thần cung toái hư được hai lần là bị loại ra khỏi cuộc chiến. Lạc Bắc Người nói đúng. cứ như vậy thực lực bên phía chúng ta giảm xuống quá nhiều dù sao nếu như sử dụng thần cung toái hư được liên tục thì ngay cả hoàng vô thần cũng chưa chắc đã ngăn nổi đông nhan nhíu mày một lúc rồi nhìn lạc bắc nói tiếp theo chúng ta phải nghĩ cách xem có thể lấy được thạch nhũ quỳnh dịch nữa không hoặc là để lão đầu tử của trạm châu trạch địa xem có nắm được hơi thở của vài người trong cung luân làm vậy chúng ta có thể ra tay với họ như khi họ dùng thần cung toái hư với ngươi đúng là rất khó Lạc bắt trầm ngâm rồi lắc đầu, với tâm cơ của hoàng vô thần chắc chắn sẽ nhận ra điều đó. Sau này y càng kiểm soát thạch nhũ quỳnh dịch thêm chặt chẽ. Chỉ sợ chúng ta không có cơ hội lấy được nó từ đệ tử cung Luân hay theo cách khác. Còn về các nhân vật đứng đầu cung Luân thì những kẻ như từ thạch hạt ngay cả phần lớn người trong cung Luân còn khó thấy. Bọn chúng là những nhân vật thuộc loại vô cùng thần bí. Nếu muốn dùng thần cung toái hư với chúng thì chỉ khi đấu pháp lấy được thứ đồ gì từ người chúng mới được. Ngươi để cho họ giả bao vây cung luân còn mình thì nhân cơ hội quay về La phù. Bây giờ ngươi còn lấy thi thần và cái pháp bảo này ra làm gì? Thái thúc cao mày gật đầu rồi nhìn cái pháp bảo bản mệnh của mạc thiên hình và thi thần mà lên tiếng hỏi lạc bắt. Hiện tại trong tay chúng ta gần như hết sạch cổ phù, ngay cả phá pháp thần châu cũng mất. Mỗi cái cổ phù đó đều chỉ có một. Tu vi của ta so với hoàng vô thần vẫn không hề chiếm ưu thế, lần này phần lớn chúng ta phải dựa vào cổ phù mới tiêu diệt được y nếu không cho dù có lực lượng của sư tôn để lại trong thân thể ta làm cho y bị thương nặng thì chúng ta cũng không phải là đối thủ. Quan trọng nhất là hiện tại gần như toàn bộ pháp bảo, tu vi, thực lực của chúng ta thế nào đã bị lộ hết. Y chỉ cần một cái phân thân để đổi lấy điều đó có thể nói là kiếm lớn. Hiện tại chúng ta ở vào hoàn cảnh rất xấu. Nếu để cho y có thời gian thì ngay cả nam thiên môn chúng ta cũng không giữ được. Tới lúc đó, tử kim hư không sẽ rơi vào tay y, chúng ta không còn cơ hội để xoay chuyển. Hiện tại, cơ hội duy nhất của chúng ta là phải nâng cao thực lực để cho y tính sai một lần nữa. Sau khi nói những lời đó, một làn pháp lực dao động khiến cho người ta cảm thấy sợ từ quả cầu màu vàng trong tay lạc bắc xuất hiện. Rắc! Theo một tia sáng vàng từ tay lạc bắc bắn vào quả lôi cầu màu vàng. Nó lập tức bị ép lại thành một hạt châu tròn xoe giống hệt một viên đan dược. Thái thúc, đạo tàng chân nguyên diệu yếu sử dụng sấm chớp trên chín tầng trời sẽ hơn hẳn sấm chấp bình thường. Ngưng tụ được sấm chớp trên chín tầng trời thì uy lực pháp thuật càng mạnh thêm. Cái pháp bảo của Mạc Thiên Hình được ngưng luyện từ sấm chớp trong không gian loạn lưu có thể phóng ra sấm chớp trong chín tầng thời. Những thứ này là do khi ta đấu phép với y thu được. Ta đã luyện hóa một chút Ngươi luyện hóa toàn bộ sấm chớp trong pháp bảo bản mệnh của y, có lẽ đủ để đột phá tới nguyên anh trung kỳ. Ánh mắt của lạc bắt trở nên hết sức sắc bén và vững vàng. Sau khi nói với thái thúc xong, hắn lập tức chập một cái vào khoảng không. Vô số những tia sáng vàng từ tay hắn lao ra tạo thành một cái bàn tay. Cái bàn tay đó thò vào trong bụng của thi thần nắm lấy một thứ nhìn giống như trứng ngỗng tản ra ánh sáng màu vàng nhạt cực lạnh. Nhìn qua thì dường như là nội đang. Chân nguyên của thi thần tương đương với người tu đạo nguyên anh hậu kỳ, lúc đấu phép hoàn toàn nghe theo sự điều khiển của ta. Có thể nói nó tương đương với một tên hộ vệ. Hơn nữa thân thể của nó rất mạnh, nếu sử dụng tốt thì ngay cả người tu đạo tu vi độ kiếp hậu kỳ cũng không phải là đối thủ. Hiện tại nó bị hoàng vô thần làm cho biến thành thế này cũng không thể luyện lại. Tuy nhiên đại đan của nó vẫn còn nguyên. Đại đan là nơi cất chứa tinh hoa của thi thần. Hơn nữa hiện tại trong cơ thể của ta vẫn phong ấn u minh ma huyết của tiêu ô cầu và tiểu trà. Số lượng u minh ma huyết đã vượt qua cả một viên huyết xá lợi chủ và một viên huyết xá lợi bình thường. Nếu như luyện hóa số u minh ma huyết đó cho dù ta không tới gần thiên kiếp thứ hai thì cũng có thể dung hợp đại đan của thi thần để tạo ra một cái nguyên anh nữa cũng được. Khi ở hoàng thiên thần tháp ta cũng hiêu ra được nhiều điều. Bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để ta tới nơi truyền kinh thụ đạo của La Phu. lạc bắt liếc nhìn lão triệu nam vẫn ngồi kính cẩn ở kia mà cảm thấy lo lắng mặc dù bắc minh vương không bạc đã lao triệu nam nhưng hiện tại hắn có thể cảm nhận được tuổi thọ của lão cũng không còn mấy hơi ngừng một chút hắn quay đầu nhìn đông nhang rồi nói đông nhang trước tiên ngươi đưa lão triệu nam và tiểu trà và giới niết bạn thuận tiện giao thân thể của thi thần cho bích căng sơn nhân cái thân thể tàn phế này chính là nguyên liệu luyện khí tốt nhất của lão Chờ khi ta từ la phù về sẽ dẫn bọn họ tới hoàng thiên thần tháp. Được. Đông Nhan cũng không nói nhiều chỉ gật đầu. Lạc Bắc. Nếu vậy thì ta cũng về giới niết bàn trước. Nạp Lan Nhược Tuyết liếc nhìn Lạc Bắc, ta cũng bế quan để luyện hóa hóa hình yêu đang mà Hoài Ngọc đưa cho để nâng cao tu vi. Hâm Duyệt. Ngươi và Lạc Bắc về La Phù được rồi. Lạc Bắc liếc nhìn Nạp Lan Nhược Tuyết rồi gật đầu. Lúc này... Hắn hơi vẫy tay một cái, một vần sáng màu hồng lóe lên rồi yêu vương liên thai xuất hiện trước mặt họ. Lúc này, thứ ánh sáng màu xanh lục bám trên yêu vương liên thai đã biến mất. Lạc bắc vung tay lên, yêu vương liên thai liền tản ra ánh sáng màu đen rực rỡ như hóa thành một đóa sen to. Nạp lan nhược tuyết. Chúng ta đi thôi. Lạc bắc. Ngươi cẩn thận nhé. Đông nhang đứng lên nói với lạc bắc xong liền bước vào trong vận sáng của yêu vương liên thai rồi biến mất. Thiếu chủ Bộ công pháp trong tam thiên phù độ có lẽ chính là toái hư vạn kiếm quyết của Thục Sơn. Nếu thật sự tu luyện được nhiều kiếm nguyên thì với tu vi một lần thiên kiếp đối đầu với ba, bốn lần thiên kiếp cũng là điều có thể. Lão triệu năm cười toe toét nhìn lạc bắc như nhìn thấy nguyên thiên yên ngày trước. Tuy nhiên lão cũng không vội đi theo đông nhang vào trong vận sáng mà khẽ vương tay. Một tia sáng màu xanh lục lóe lên rồi hóa thành một thanh phi kiếm tản ra pháp lực dao động kinh người. Chương 577, Trạm Lam hư không. Thế giới hoang dã. Dịch giả: Hani, đây là Thiên Đô Minh Hà kiếm của Lý Phật cách đây 400 năm. Ta không tu luyện pháp quyết phi kiếm Hiện tại cậu có thể tu luyện được mấy cái nguyên anh nên xin tặng nó cho thiếu chủ. À. Đúng rồi. Thái Thúc chớp mắt. Một tia sáng bạc chợt lóe lên rồi trong tay nàng cũng xuất hiện một thanh trường kiếm với kiếm khí kinh người. Lúc trước nàng lấy được Tân Thiên Trạm Lô từ kiếm tháp. Trong thời gian qua, mặc dù nàng không tu luyện kiếm quyết nhưng vẫn giữ nó ở trong cái vòng tay của Băng Trúc Quân. Bây giờ cũng lấy ra. Lạc bắt Ta cũng giao tân thiên trạm lô cho ngươi. Thái thúc hơi vương tay chọc lấy cái lôi cầu giống như viên đan dược và cái pháp bảo bản mệnh của mạc thiên hình. Sau đó nàng cũng đưa thanh phi kiếm cho lạc bắc. Trong một cái hư không vô cùng rộng lớn có một rặng núi dài đang lơ lửng. Rặng núi đó dài kinh người. Những rặng núi bình thường chỉ dài tới mấy trăm dặm, cùng lắm là mấy ngàn. Nhưng mỗi một ngọn núi trên dãy núi đó rộng tới mấy vạn dặm. Có ngọn núi trải dài tới cả 10 vạn dặm, cơ bản không nhìn thấy cuối. Thậm chí có ngọn núi còn cao tới cả vạn trượng. Trên bề mặt của rặng núi đó mọc đầy cây cối. Thi thoảng từ trong các khu rừng có một vài con dị thú bay ra. Cảnh tượng khắp nơi chẳng khác nào thời hồng hoang. Trên bầu trời có một tinh cầu sáng như trăng rằm. Có điều ánh sáng tỏa ra từ cái tinh cầu đó lại có màu lam sẫm khiến cho cả không gian có cảm giác như một miếng thủy tinh màu lam. Trong rạng núi lớn dường như có xây dựng một vài cung điện. Tuy nhiên rải rác tầm 10 vạn, thậm chí mấy trăm vạn dặm mới thấy tung tích của một cái cung điện cho thấy nơi đây có vẻ rất thưa thớt. Đột nhiên trong cái hư không yên tĩnh màu lam sẫm đó đột nhiên xuất hiện hơn 10 vần sáng từ bốn phương tám hướng vọt tới rạng núi dài tới hơn 10 vạn dặm rồi hạ xuống trên triền núi. Cái vị trí đó là một ngọn núi cao mấy ngàn trượng. Toàn bộ đỉnh núi đã được san phẳng tạo thành một cái tế đang rộng tới cả ngàn mẫu. Xung quanh cái tế đàn có đặt 72 cái đỉnh bằng đồng xanh đang đốt những ngọn lửa màu vàng kim. Toàn bộ mặt đất được lát bởi một thứ tinh thạch màu đen khiến cho người ta cảm nhận sự nghiêm trang của nơi này. Trên đỉnh đàn tế là một cái đài cao tới mười trượng, đứng sừng sững một cây cột đá màu lục có khắc đầy hoa văn. Trên cây cột có một nam tử mặc áo bào đen đang ngồi xếp bằng. Người đàn ông đó đội một cái mũ cao nhìn như vương miệng. Ông đeo một cái dây ngọc có khảm một viên ngọc trắng rất to. Cách ăn mặc của y hoàn toàn giống với cách ăn mặc của người thượng cổ. Đôi mắt của người đàn ông đó rất dài, khóe mắt hơi xéo xuống dưới. Khí thế của y không hề kém hoàng vô thần một chút nào. Gương mặt của người đó tầm 40 tuổi nhưng phong thái là có một thứ gì đó giống như người tu đạo đang quan sát thiên hạ. Nhìn kỹ thì thấy đó rõ ràng là người tu đạo đã đàm phán với hoàng vô thần trong trận pháp truyền tống tới thiên lang hư không? như vậy cái không gian này chính là thiên lang tinh không vô cùng thần bí đối với giới tu đạo hiện nay người tu đạo thượng cổ tìm được tử kim hư không là một nơi có đầy các khe nước không gian thiên thạch thiên hỏa tuy nhiên thiên lang tinh không lại khác không ngờ nơi này lại là một cái rặng núi khổng lồ nằm trong một thế giới hoang dã như vậy bên dưới cái đài trên đàn tế là những bậc thang tầng tầng lớp lớp trên tầng cao nhất có 16 cái cột đá dựng sừng sững Hiện tại trên tám cái cột đó, mỗi cái có một người tu đạo đang ngồi. Cách ăn mặc và tuổi tác của những người tu đạo đó rất khác nhau. Trẻ nhất nhìn chỉ hơn ba mươi mấy tuổi mà già nhất thì tới 7, 80 tuổi với mái tóc bạc phơ. Hơn nữa, pháp lực dao động của đám người Thiên Lang Tinh không hoàn toàn khác với những người tu đạo hiện nay. Cho dù Lạc Bắc có mặt ở đây cũng không thể dựa vào pháp lực dao động và khí tức để mà đoán được tu vi của họ. Tuy nhiên cả tám người này tản ra uy thế đều không hề kém hơn Trần Thanh Đế, ít nhất cũng phải là tông chủ của một phái. Huyền Vô thượng Chúng ta đợi Tùng Hạt Thần Quân lâu như vậy rồi. Nếu như y không tới thì có nghĩa là đã chết. Bất ngờ một người tu đạo mặc pháp y màu lăm liếc sang cây cột đá bên cạnh một cái rồi khép mi mắt lại hỏi, người muốn nói gì thì nói đi. Người tu đạo đó mặc pháp y có vạt rất dài. Cho dù đứng lên thì vạt áo của y cũng kéo dài trên mặt đất che kín đôi chân. Hơn nữa cái pháp y màu làm của y thấp thoáng những hoa văn màu hồng khiến cho người nào vừa thấy lập tức ấn tượng. Mà người tu đạo có gương mặt như quả trứng nỗng chừng 30 tuổi nhìn giống như thiếu nữ, ngón tay thon dài. Đôi tay y đeo một bộ ngọc hoàng màu trắng. Mái tóc dài rối tung sau lưng khiến cho y có phần lạnh lẽo. Nhã dịch thần quân nói đúng. Chắc hắn sẽ không tới đây. Nếu vậy chúng ta bắt đầu thôi. Người tu đạo mặc áo bào đen tên là huyền vô thượng đang ngồi trên cây cột đá cao nhất gật đầu. Y nhìn tám người tu đạo xung quanh rồi nói chậm rãi, ta triệu tập các vị tinh chủ tới đây là muốn hỏi mượn phạm thiên tinh của các vị để sử dụng. Vừa dứt lời, ánh mắt của tám người tu đạo đều có chút khác lạ. Người tu đạo tên nhã dịch thần quân cũng không để ý tới những người khác chỉ cười lạnh rồi nhìn huyền vô thượng nói, huyền vô thượng. Ngươi cũng biết rằng một khi đã sử dụng thì Phạm Thiên Tinh không còn tác dụng nữa chứ. Cái này ta biết. Huyền vô thượng thản nhiên nhìn nhã dịch thần quân. Vậy ngươi cũng biết Phạm Thiên Tinh chính là một thứ vũ khí bảo mạng của chúng ta. Cho dù Nguyên Anh có bị diệt thì cũng có thể nhờ vào Phạm Thiên Tinh để sống lại. Hơn nữa, hiện tại với tu vi của chúng ta hoàn toàn có thể để Phạm Thiên Tinh hòa tan với Nguyên Anh. Nếu gặp hoàn cảnh không ổn thì có thể sử dụng để giữ mạng. nhã dịch thần quân nói một cách lạnh nhạt như vậy mà ngươi còn muốn hỏi phạm thiên tinh của chúng ta ta biết phạm thiên tinh quan trọng như thế nào hơn nữa cả thiên lang hư không cho tới bây giờ cũng không hề tìm thấy phạm thiên tinh nữa huyền vô thượng cũng không hề tức giận chỉ thở dài nói lúc trước khi mỏ phạm thiên tinh xuất hiện trong 17 người chúng ta ta được hai viên mỗi người các ngươi đều được một viên như thế là thêm một cái mạng nhưng trong trăm năm qua 17 người chúng ta, tính cả Tùng Hạt Thần Quân, chỉ còn lại 10 người. Nếu như chúng ta vẫn ở Thiên lang Tinh không thì sau trăm năm nữa, chẳng biết còn có bao người ngồi đây. Huyền Vô Thượng vừa mới dứt lời, ngoài trường nhã dịch Thần Quân và một người tu đạo mặc pháp y màu vàng cầm trong tay một cây sáo nhỏ là vẫn thản nhiên còn những người khác đều chớp mắt. Nhất là những người nhiều tuổi nhất nhìn tầm 7, 80 tuổi thì thoáng xuất hiện sự rầu rĩ Huyền Vô thường lại nói tiếp. Không tính những viên Phạm Thiên Tinh trong tay các vị thần quân thì toàn bộ Thiên lang Tinh không đã không còn những thứ này nữa. Nếu như tình hình không bắt buộc thì ta cũng không hỏi các vị về Phạm Thiên Tinh. Cách đây trăm năm, khi chúng ta thiết lập liên minh đã cùng thể đối với những chuyện ảnh hưởng tới Thiên lang Tinh không đều coi ngươi làm chủ. Ngươi muốn lấy Phạm Thiên Tinh, chúng ta cũng không có lý do gì từ chối. Một người tu đạo dáng gầy gục ngồi bên trái cây cột đá của nhã dịch thần quân trầm ngâm rồi nói. Chúng ta cần có một lý do hợp lý. Khô cốt thần quân Nhìn người tu đạo vừa lên tiếng, ánh mắt của huyền vô Thượng trở nên kiên quyết, đệ tử vương dĩnh của ta và đám người lệ nang phùng vốn đi giúp hoàng vô thần giết một người đối đầu với y, tuy nhiên tất cả đều chết bởi người đó. Hiện tại không biết công luân xảy ra chuyện gì mà thậm chí y lại đồng ý cho hai tên đệ tử tự do qua lại để tìm kiếm tài nguyên nhưng ta phải phái 10 người tu đạo nguyên anh kỳ trở lên tới nghe sự điều khiển của y. Sau khi hỏa phủ bản mệnh của đệ tử vương dĩnh và lệ nang phùng của ta bị diệt thì bây giờ đã sáng lại, chứng tỏ hai đứa nó sử dụng phạm thiên tinh. Hơn nữa tính cả hai người chúng nó, tổng cộng chúng ta tới đó được 14 người. Đến lúc đó, người của chúng ta có thể căn cứ tình hình. thậm chí quay giáo lại cho Côn Luân một nhát. Vốn ta định để cho bọn họ sử dụng Phạm Thiên Tinh chết đi sống lại khiến cho cấm chế của Côn Luân mất hiệu lực, không biết phương hướng của họ, rồi tìm cách mở trận pháp thông tới Thiên lang Tinh không. Chương 578 Sơn Chủ Thần Quân Khí Linh Dịch Giả ngươi đã đưa cả hai viên phạm thiên tinh cho hai tên đệ tử của mình ánh mắt của nhã dịch thần quân không giấu được sự kinh ngạc huyền vô thượng ngươi thấy chuyện này nắm chắc được bao nhiêu trong đám mây màu vàng sắc mặt của khô sấu thần quân cũng trở nên nghiêm trang lần trước ngươi đã nói rằng tu vi của hoàng vô thần chắc chắn không dưới ba lần thiên kiếp bản thân chưa chắc đã là đối thủ của y người này có suy nghĩ kín đáo ta không thể nắm được nông sâu hơn nữa y khống chế trận pháp Chỉ có người tu đạo tu vi độ kiếp kỳ trở xuống mới có thể qua được. Vì vậy mà ta cũng không dám đảm bảo cho cái kế hoạch này. Tuy nhiên đâm lao phải theo lao. Huyền vô thượng hơi nheo mắt lại nói chậm rãi, thiên lang hư không của chúng ta không có nhiều linh khí, chỉ dựa vào linh dược và nội đan của yêu thú để tu luyện. Đối với người tu đạo chúng ta mà nói chẳng khác nào một vị đại hán ăn không đủ no. Trong thế giới đại thiên có rất nhiều linh mạch. Một khi chúng ta trở lại đó thì không chỉ có những thành tựu như thế này. Hơn nữa hiện tại dị thú cấp thấp càng ngày càng ít mà khu vực của đám yêu thú cấp cao lại càng lúc càng nhiều. Hiện tại núi mê vụ và loạn tuyền đã bị yêu thú chiếm hết. Trong khi đó số lượng người ở thiên lang hư không chúng ta tăng lên gấp trăm lần so với cả trăm năm trước nhưng người tu đạo tu vi kim giang kỳ trở lên thì lại ít đi nhiều. Trong một trăm năm qua, một phần vì tài nguyên hạn chế khiến cho không có một ai tới được độ kiếp kỳ. Cứ tiếp tục như vậy, chưa tới 50 năm nữa, chúng ta sẽ biến thành thứ để cho yêu thú săn bắt, con đường tu đạo lại càng khó hơn. Sau mấy trăm năm, người tu đạo ở thiên lang chúng ta hết sạch cũng là điều có thể. Không bột khó gột nên hồ. Cho dù có thiên tài mà tốc độ tu luyện bị khống chế thì cuối cùng vẫn hết tuổi thọ mà chết. Người tu đạo mặc áo choàng màu vàng, lớn tuổi nhất cười khổ. Y búng ngón tay bắn một tia sáng màu vàng về phía huyền vô thượng, Huyền vô thượng. Ta chấp nhận cùng ngươi đánh cuộc. Tổng cộng 14 người. Nếu 8 người có phạm thiên tinh để thêm cơ hội sống lại thì tương đương với có thêm 8 người, đáng để đánh cược. Người tu đạo mặt trắng cầm ống sáo màu đỏ trong tay vẫn bình tĩnh. Sau khi nói xong, y liền bắn một tia sáng màu vàng về phía huyền vô thượng, giao phạm thiên tinh của mình cho gã. Hiện tại thế giới đại thiên đối với chúng ta là một nơi chưa hiểu rõ. ta chỉ hy vọng sau khi chúng ta quay lại vẫn đoàn kết thế này không bị chia bè tách phái khô cốt thần quân nói xong câu đó liền cùng với mấy người khác giao phạm thiên tinh cho huyền vô thượng ngoại trừ một mình nhã dịch thần quân đương nhiên nếu các vị thần quân đã gặp những gì một trăm năm trước và lập lợi ước liên minh thì cho dù trở về thế giới đại thiên cũng không làm cho thiên lang hư không chúng ta mất đi chúng ta vẫn cùng nhau đối địch huyền vô thượng liếc nhìn nhã dịch thần quân Nhã dịch thần quân. Với kiến thức của ngươi chắc cũng phán đoán được tình thế lúc này. Ngươi không bỏ phạm thiên tin ra là có suy tính gì. Ta không thích đặt sống chết của mình vào tay người khác. Nhã dịch thần quân lên tiếng, nếu cần có 12 người tới thì ta tự mình đi. Với công pháp của ta, cho dù tu vi giảm tới nguyên anh kỳ muốn hồi phục cũng không khó lắm. Nếu các vị tin tưởng ta không bỏ mặt thiên lang tinh không thì có thể đưa những vật phẩm hồi phục tu vi cho ta. Cái gì? Nhã dịch thần quân. Người muốn đích thân tới. Người tu đạo ngồi bên cạnh nhã dịch thần quân không giấu được sự kinh hãi. Từ nhỏ chúng ta tu luyện ở đây. Nơi này không thiếu kẻ thù nhưng cũng có rất nhiều bằng hữu và những chuyện không thể quên. Nếu không có mấy thứ này cũng chẳng còn gì thú vị nữa. Huyền vô thường nhìn nhã dịch thần quân, nhã dịch thần quân tự mình dấn thân vào nguy hiểm. Ta đại diện cho các đạo hữu của thiên lang tình không tạ ơn một lần nữa. Không cần phải khách sáo. Nhã dịch thần quân đứng dậy, lạnh lùng liếc nhìn huyền vô thượng, ta đi chuẩn bị vài cái pháp bảo để dùng. Một canh giờ sau sẽ tới. Ở thiên lang hư không, người tu đạo tu vi độ kiếp kỳ được gọi là sơn chủ. Còn nhân vật vượt qua một lần thiên kiếp được gọi là thần quân. Tổng cộng có 16 vị thần quân và tông chủ huyền vô thượng của Mật Vân Tông. Thiên lang hư không có các ngươi không ngờ có số người vượt qua một lần thiên kiếp nhiều như vậy. Trong màn đêm đen, hâm duyệt mặc một chiếc pháp y màu xanh đang điều khiển yêu vương Liên Thai Lao về phía La Phù. Cái pháp y màu xanh nhạt đó có những hoa văn mềm mại, nhìn hình thức rất cổ. Nó cũng được lấy ra từ Hoàng Thiên Thần Tháp, có tên là Phong Thủy Bảo Y, một khi sử dụng có thể tạo ra một tầng hơi nước, ngăn cách hơi thở và pháp lực dao động. Khi phi động còn có thể nhờ sức gió để nâng cao tốc độ của mình. Khi ở cung luân, pháp quyết mà tô hâm duyệt tu luyện cũng có thể phòng ngừa người ta ám sát nàng khiến cho thần cung toái hư mất đi tác dụng. Cho nên nàng tới Nam Thiên Môn mới không bị người cung luân bao vây. Hiện tại cái pháp y này với nàng cũng có rất nhiều tác dụng. Vào lúc này, Lạc Bắc đứng bên cạnh tô hâm duyệt, trước mặt lơ lửng những vận u minh ma huyết và nguyên anh của mạc thiên hình. Thi thoảng hắn đưa tay phóng ra một ngọn lửa tịch diệt bao vây lấy u minh ma huyết. Hắn vừa luyện hóa vừa thẩm vấn mạc thiên hình. Cho dù là hoàng vô thần hay thiên la hư không đối với lạc bắc đều rất mạnh. Cho nên hiện tại hắn không dám bỏ phí một chút thời gian nào. Ngay cả trên đường tới la phù hắn cũng giao việc điều khiển yêu vương liên thai cho hâm duyệt con mình thì luyện hóa u minh ma huyết. Hiện tại lạc bắc biết hoàng vô thần khống chế một cái trận pháp thượng cổ đi tới thiên lang hư không. mà toàn bộ trận pháp truyền tống tới Thiên Lang hư không trong giới tu đạo hiện nay đã bị hỏng hết. Theo lời của Mạc Thiên Hình thì thời thượng của một vài người tu đạo có tu vi vượt qua năm lần thiên kiếp sử dụng một vài thứ bảo vật tới được Tử Kim hư không và Thiên Lang hư không rồi tạo trận pháp truyền tống. Vì vậy hiện tại Hoàng Vô Thần đang khống chế con đường duy nhất nối liền từ Thiên Lang tinh không tới thế giới này. Mặc dù người tu đạo ở Thiên Lang hư không vẫn gọi thế giới trung thổ bây giờ là thế giới Đại Thiên Coi Thiên lang Hư không chỉ là một khu vực lạnh địa mở mang thêm, một cái động phủ nhưng trên thực tế diện tích của Thiên lang Hư không so với toàn bộ trung thổ còn rộng hơn rất nhiều lần. Hơn nữa với phương pháp kích thích sinh sản của mình, hiện tại dân số ở Thiên lang Hư không đã đạt tới 10 triệu người. Chỉ có điều tỷ lệ người tu đạo trong số đó cũng tương đương với thế giới đại thiên mà họ gọi. Trong số cả 10 triệu người đó chủ yếu không tu luyện công pháp, hoặc tu luyện mà không được cái gì. Trong những chuyện nghe được thì điều khiến cho lạc bắt giật mình đó là thực lực của người tu đạo ở Thiên lang Tinh không. Hiện tại trên danh nghĩa Thiên lang Tinh không chỉ có một tông môn là Mật Vân Tông nhưng nó khác với giới tu đạo hiện nay. Thiên lang Tinh không có rất nhiều tán tu. Cho dù đệ tử của Mật Vân Tông, sau khi tu vi tới độ kiếp kỳ có thể chọn một dãy núi ở Thiên lang Hư Không mà xưng là Sơn Chủ, tương đương với tự mình chiếm một đỉnh núi không chịu sự quản lý của Mật Vân Tông. Toàn bộ tài nguyên trên ngọn núi đó nằm trong tay của Sơn Chủ. Còn nếu tu luyện vượt qua một lần thiên kiếp thì được gọi là thần quân, có thể chiếm cứ 50 dãy núi, nắm toàn bộ tài nguyên ở đó. Tất cả người tu đạo nằm trong 50 dãy núi kia cũng thuộc họ quản lý. Hiện tại mặc dù Lạc Bắc đã vượt qua được một lần thiên kiếp nhưng hắn hiểu rõ người tu đạo bình thường muốn đạt tới độ kiếp kỳ khó tới mức nào. Muốn tới tu vi độ kiếp kỳ không chỉ cần có một bộ công pháp thích hợp mà còn phải nhờ vào may mắn. Nếu không cho dù là lạc bắt tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh để cho hắn ở thuộc sơn tu luyện không bị ai quấy nhiễu thì trong vòng 100 năm chưa chức tới được độ kiếp kỳ. Hiện tại trong giới tu đạo, người tu đạo có tu viên Nguyên Anh cũng không nhiều mà tu vi độ kiếp thì cơ bản chưa đến hết nổi trên đầu ngón tay. Chương 579, Thần Phạt. Dịch giả, Hani được. Nếu vậy ngươi hãy làm khí linh cho pháp bảo của ta đi. Lạc Bắc vung tay, một vần ánh sáng màu hồng xuất hiện rồi hóa thành cái pháp bảo nhìn giống như tấm khăn gấm. Nó chính là huyết phượng la mà hắn lấy được từ tay băng trúc quân. Huyết phượng la là pháp bảo nổi danh của Phái Thiên La, không chỉ có sức phòng ngự cực cao mà còn bắn ra được những sợi tơ để trói đối thủ. Sở dĩ lạc bắt muốn mạc thiên hình trở thành khí linh của nó cũng là vì thúc anh hát vân nan và cái pháp bảo lấy được của phong hàng độc đã mất. Còn cái cổ bảo này mặc dù uy lực bao phủ không được trọng như hai thứ kia nhưng nếu có khí linh điều khiển thì uy lực của nó dùng để bắt nguyên anh còn hơn hai cái pháp bảo kia nhiều. Từng vần ánh sáng từ yêu vương liên thai thấp thoáng tản ra. Sau hơn ba canh giờ, bên trong yêu vương liên thai, huyết phượng la lơ lửng sau lưng lạc bắt tản ra từng đợt ánh sáng màu hồng. mà trong những làng ánh sáng đó có thể thấy được thấp thoáng bóng dáng nguyên anh của mạc thiên hình bây giờ đã trở thành khí linh của huyết phượng la dựa vào trận pháp của nó để tu luyện ngưng tụ pháp lực còn lúc này lạc bắc đang khoanh tay đứng đó nhìn xuống phía dưới thấp thoáng một dãy núi hoang vu đó chính là la phù Wa wa wa, khắp nơi tràn ngập chướng khí màu vàng với đủ loại rắn độc từ trong một cái khe núi ở phía trên khu trại của người miêu chợt có năm sáu chục con quái điểu màu đen lao ra Nhìn hình dạng của chúng có phần giống như quạ nhưng lại to bằng con kền kền với đôi mắt màu đỏ. Trên người chúng tản ra pháp lực dao động. Lũ chim đó liên tục bay lượn trên bầu trời không chịu bỏ đi như đang bảo vệ người trong khu trại bên dưới. Cái trại người miêu đó chính là nơi mà năm xưa, hoàng vô thần kiểm tra tu vi của Nguyên Thiên Y đã phái la thần tướng và lạc tiên tới đây. Sau đó La Thần Tướng dùng một người tu luyện thập nhị đô thiên thần sát Pháp bị tẩu hỏa nhập ma để thử tu vi của Nguyên Thiên Y. Khi đó, Nguyên Thiên Y nhất tay giết chết người tu đạo kia rồi lấy được thanh thiên đô minh hạ của Lý Phật. Nhân vật số một phái thanh thành cách đây 400 năm. Chỉ có điều uy lực của thanh phi kiếm tương đương với Pháp bảo cấp tiên mà thôi. Lúc đó La Thần Tướng không biết Nguyên Thiên Y đang ở vào thời điểm tu vi suy yếu nên chỉ nghĩ tu vi của Nguyên Thiên Y có vậy mà thôi. Cũng chính vì vậy mà La Thần Tướng mới đánh giá quá cao thực lực của mình để tới trận chiến với Nguyên Thiên Y, Y một mình khiêu chiến dẫn tới thất bại, phải nhảy xuống đáy biển tự vẫn. Lúc này trời vẫn còn chưa sáng khiến cho khu trại người miêu mới chỉ nhìn thấy được lờ mờ. Nhưng trên một cái nóc nhà cao nhất đã có một quái nhân mặc áo bào đen đang ngồi xếp bằng. Quái nhân đó có cái đầu lồi lõm, đôi mắt màu xanh lam, hai tay rất lớn. Toàn bộ móng tay của Y đen xì. Trong đôi tay áo rộng thùng thình do pháp lực dao động độc đáo khiến người ta thấy như y đang ôm một thứ gì đó còn sống. Phía sau lưng y liên tục có những làn khí đen tràn ra khiến cho y càng thêm hung ác. Y nhìn về phía trước với ánh mắt âm độc. Trên khoảng đất trống trước mặt có sáu cái đỉnh đứng sừng sững được nối kết với ngọn lửa trong lòng đất đang tản ra hơi nóng kinh người. Trong sáu cái đỉnh đó, có một cái như đang luyện đang còn năm cái khác thì luyện tinh kiên. cái đỉnh luyện đang cao chưa tới một trượng còn mấy cái đỉnh luyện tinh kim lại đều cao tới ba trượng bên trong trại của người miêu có tới 30 người tu đạo mặc pháp y màu đỏ thấm đang xua đuổi những người miêu ở xung quanh những cái đỉnh thỉnh thoảng lại có một tổ chừng trăm người miêu từ xa về dưới sự đốc thúc của hai người tu đạo bọn họ đều đeo những cái gùi nặng bước đi tập tễnh vào trong trại rồi đặt khoáng thạch trên lưng xuống Căn cứ vào trang phục khác nhau của đám người miêu thì có thể biết họ không phải chỉ cùng một trại mà là từ rất nhiều trại bị bắt tới đây. Chát! Một người đàn ông người miêu chừng 40 tuổi lăn ra ngất, trên lưng y xuất hiện một vết máu ghê người. Hai gã đại hán người miêu đi bên cạnh tức giận ném khoáng thạch trong tay xuống. Nhưng họ còn chưa kịp đỡ người đàn ông kia dậy thì một người tu đạo đứng bên cạnh đã cười lạnh. Trong tay y lập tức xuất hiện một cây trường tiên tản ra ánh sáng màu lục quốc mạnh vào lưng của hai vị đại hán kia. Hai tiếng nổ vang lên, lưng của hai vị đại hán lập tức bốc da lóc thịt mà gục xuống để lại tiếng kêu thảm thiết. Nhìn thấy cảnh đó, ba bốn trăm người miêu ở trong trại đều nổi giận ném toàn bộ những thứ vác trên lưng xuống đất. Nhất thời những tiếng kêu hét bằng thổ ngữ vang lên. Nhìn sắc mặt họ thì dường như có đánh chết họ cũng không chịu làm nữa. Thế nào đây? Trách phạt các ngươi một chút, các ngươi định làm loạn Người tu đạo mới đánh cho ba người miêu tróc da tróc thịt liền nhe răng cười Còn chưa dứt lời, y lại vung tay lên Cây roi dài trong tay y lóe sáng một cái liền trói chặt hơn 30 người miêu lại Trong nháy mắt sợi roi siết chặt khiến cho những người miêu bị trói từ từ biến dạng như bị đứt từ giữa người Nhưng những người miêu vốn kiên cường, cho dù thấy vậy Bọn họ vẫn chửi bới âm ỉ Bất ngờ tên quái nhân ngồi xếp bằng trên nóc nhà cười lạnh Rồi một tia sáng màu đen xuất hiện cuốn lấy một người miêu đang chửi bới rất to Một tiếng động vang lên Thân thể người miêu đó bị xé ra thành mấy mảnh Hơn 10 con quái điểu cất tiếng kêu ghê rợn bay xuống Rồi chỉ trong tích tắc thi thể của người đã đã bị ăn hết Không còn lại lấy một chút thịt Nhìn thấy cảnh đó rất nhiều người miêu không giấu được sự sợ hãi Tuy nhiên đúng vào lúc này Một lão nhân người Miêu đi tới giữa đám đông. Gương mặt của lão nhân đó che kín những hình xăm. Nhìn kỹ thì thấy lão chính là đại tế ti của cái trại Miêu này, cũng là người đã được gặp Nguyên Thiên Y, Vì đại tế ti vừa mới nói xong cái gì đó, đám người Miêu mới xuất hiện chút sợ hãi lại ngẩng đầu lên không còn có lấy một chút sợ sệt. A. Ánh mắt của quái nhân trên nóc nhà hơi kinh ngạc một chút rồi quay sang hỏi một người tu đạo mặc pháp y màu đỏ đứng bên, lão già đó nói gì? Bẩm sư thúc. Lão già đó nói nếu chúng ta còn tiếp tục làm vậy với chúng thì cho dù chết, chúng cũng không đồng ý làm việc cho chúng ta, bởi vì thần của họ sẽ trừng phạt chúng ta. Người tu đạo kia nói với giọng khinh miệt. Thần. Ha ha. Tên quái nhân áo đen ngẩn người rồi cất tiếng cười ha hả thần. Chúng nhắc tới nguyên thiên y sao? Người nói cho chúng biết rằng thần của chúng bây giờ như bộ tát buồn sang sông, thân còn khó giữ. Trong trận la phù này có rất nhiều mỏ khoáng. Hãy bảo chúng ngoan ngoãn nghe lời chúng ta. Nếu không thì từ bây giờ cứ một nén hương sẽ giết một người của chúng. Các ngươi sẽ bị thần trừng phạt. Tên quái nhân áo đen vừa mới dứt lời, vị đại tế ti đã kêu lên. Hiển nhiên là lão không chỉ nghe mà còn nói được ngôn ngữ trung thổ, thần sẽ báo thù cho chúng ta. Thần trừng phạt. Tên quái nhân áo đen nghe răng cười rồi chớp mắt. Nếu vậy để ta giết lão già này trước xem thần của các ngươi có tới cứu hay không? Dứt lời, mười mấy người tu đạo mặc pháp y màu đỏ đều cười ha hả. Các ngươi cười đã đủ chưa? Đúng lúc này, một âm thanh đầy sát khí chợt vang lên. Vọng vào tai khiến cho nụ cười của chúng tắt ngắm. a, Tên quái nhân áo đen hiếp mắt lại. Chẳng biết từ lúc nào. Một người thanh niên mặc áo dài màu trắng cùng với một thiếu nữ nhìn như thiên kim tiểu thư mặc pháp y màu xanh xuất hiện rất gần lối vào của cái trại người miêu đó. Các ngươi là ai? Tên quái nhân lên tiếng hỏi. Người thanh niên áo trắng lạnh lùng liếc tên quái nhân nhưng không trả lời câu hỏi của y mà nói, ngươi là ai? Nếu ngươi nói rõ lai lịch của mình cho ta thì có thể ta sẽ cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng hơn một chút. Ha ha! Tên quái nhân hơi sững sờ rồi cất tiếng cười. Chỉ với hai người các ngươi mà cũng dám mở miệng nói những lời ngông cùng như thế với ta. Ngông cuồng. Người thanh niên áo trắng liếc nhìn tên quái nhân, tu vi của ngươi nhiều lắm chỉ là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Tiếp cận với Nguyên Anh Trung Kỳ. Với tu vi như vậy mà cũng dám tới La Phù ta. La Phù ta. Nghe thấy người thanh niên nói vậy, tên quái nhân chợt nhớ tới một người mà biến sắc, ngươi là Lạc, nếu ngươi biết ta là ai thì bây giờ tự sát hay để ta ra tay. Người thanh niên áo trắng lập tức cắt lời tên quái nhân. Chương 580, Thái Hư Lão Tổ Bị bắt làm cu ly Dịch giả, Hani giết hắn đi. Tên quái nhân chợt gạo lên một tiếng. Tiếng gào của y vừa mới vang lên, hơn chục người tu đạo Pháp y màu đỏ lập tức phóng ra các vần sáng về phía người thanh niên. Tuy nhiên tên quái nhân cũng lập tức tản ra khỏi đen mù mịt rồi nhanh chóng lao đi với một tốc độ cực nhanh. Nhưng cũng không thấy người thanh niên áo trắng có động tác dư thừa, dường như chỉ sải bước một cái rồi một làn hơi thở từ người hắn tản ra, cũng không thấy ánh sáng mà chỉ có đầu của hơn 10 người tu đạo kia bay lên. Nếu không muốn chết thì đứng im. Người thanh niên thoáng cái giết chết 10 người tu đạo nói vậy rồi chỉ một cái sải chân, hắn đã tới cách sau lưng tên quái nhân kia chưa tới 50 trượng. Một tia sáng màu hồng lóe lên rồi một cây châm nhỏ chợt xuất hiện sau đầu tên quái nhân, nhưng một tia chớp màu tím cũng xuất hiện đánh văng cây châm nhỏ. Rồi một đạo kiếm nguyên đỏ sậm xuất hiện, tên quái nhân áo đen chỉ kịp kêu lên một tiếng, vội vàng rơi xuống tránh được đạo kiếm nguyên. Nhưng dưới lòng bàn chân của y lại xuất hiện một tia sáng màu xanh như đời sẵn, chờ y rơi xuống mà cắt thân thể của y ra thành hai nữa. Khi thân thể của tên quái nhân đó bị tách ra làm hai, Một cái nguyên anh lóng lánh vội vàng vọt ra nhưng chưa bay được mười trượng thì một tiếng cười lạnh vang lên rồi một cái nguyên anh màu vàng đất như nắp sẵn xuất hiện. Cái khăn gấm khoác trên người nguyên anh đó chợt lóe lên ánh sáng màu hồng rồi bắn ra những sợi tơ, trói nguyên ánh của tên quái nhân lại. Đừng giết ta! Ta là đệ tử của Thái Hư Lão Tổ. Nguyên anh tên quái nhân cố gắng né tranh nhưng không tránh được những sợi tơ trói lấy mình. Y sợ hãi vội vàng kêu lên. Thái Hư Lão Tổ Người thanh niên áo trắng đó chính là Lạc Bắc trở lại La Phù là để chuẩn bị tiến vào nơi truyền kinh thụ đạo. Sau khi tiến vào trận La Phù, hắn bị đám quái điểu màu đen thu hút, sau đó lại cảm nhận được có nhiều người tu đạo nên mới tới cái trại miêu này trước. Người miêu trong trận La Phù vẫn coi Nguyên Thiên Y là thần, mà Nguyên Thiên Y cũng bảo vệ những người đó. Vì vậy mà khi nhìn thấy đám người tu đạo đối xử với những người miêu như vậy, Lạc Bắc cũng không nương tay. Tuy nhiên Lạc Bắc cũng chỉ nghĩ chúng là người của công luân hoặc là một số môn phái dưới trướng công luân. Vì vậy mà khi nghe thấy tên quái nhân nói mình là đệ tử thân truyền của Thái Hư Lão Tổ thì Lạc Bắc hơi ngẩn người. bốn trăm năm trước Thái Hư Lão Tổ đã là một tán tu nổi danh, nghe nói có công pháp cao thâm lại vô cùng thần bí. Sau loạn U Minh Huyết Ma, trong 400 năm qua Lão vẫn mai danh ẩn tích. Khi ở Thục Sơn, nhờ vô tình đọc được trên một điển tịch, Lạc Bắc mới nhớ người này. Sư tôn thái hư lão tổ của ta có công pháp huyền diệu, nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ báo thù cho ta. Tu vi của ngươi mặc dù cao nhưng cũng chưa chắc đã đối chọi được với nhiều kẻ thù như vậy. Nơi này được hoàng vô thần tặng cho sư tôn của ta. Chúng ta cũng không chịu sự quản lý của cung luôn. Tới bây giờ đã tìm được một ít thảo dược và khoáng thạch nên không có ý bỏ. Nguyên anh của tên quái nhân biết không chạy thoát được nên thôi không dãy dụ nữa mà nói vậy. tặng cho thái hư lão tổ của các ngươi tên quái nhân nghĩ đưa sư tôn của mình ra thì lạc bắt sẽ e ngại nhưng hắn chỉ cười lạnh rằng la phù được phái la phù chúng ta che chở khắp cả giới tu đạo đều biết đây là khu vực của phái la phù chúng ta cho dù hoàng vô thần nói tặng khu vực này cho người khác cũng chưa chắc có người nào dám tới chiếm thái hư lão tổ dám làm chứng tỏ không coi la phù chúng ta vào đâu có phải là có quan hệ với đám người côn luân Còn về chuyện ta giết ngươi thì thái hư lão tổ sẽ báo thủ. Ta thật sự rất muốn chứng kiến tu vi của lão. Nếu ngươi không muốn nếm mùi đau khổ thì nhanh chóng nói cho ta biết chỗ của lão. Ngươi thật sự ngông cuồng. Sư tôn ta sẽ băm thấy ngươi ra thành cám. Nhìn sắc mặt của lạc bắc, nguyên anh của tên quái nhân biết không thoát lên lên tiếng chửi. Một tia sáng chật lóe lên trong mắt lạc bắc. Hắn không nói gì chỉ bắn một tia sáng đen vào người nguyên anh của tên quái nhân khiến cho nó rung lên rồi cất tiếng kêu thảm thiết. Một lát sau, ngay cả kêu cũng không kêu được mà chỉ còn run rẩy co giật. Cảnh tượng đó khiến cho mạc thiên hình đang điều khiển huyết phượng la cũng phải biến sắc. Nhưng lạc bắt lại như không thấy phất tay hóa ra một cái bóng màu hồng. Cái bóng hồng đó là do U Minh ma huyết ngưng tụ thành huyết thần tử. Huyết thần tử vừa mới xuất hiện lập tức hút cho xác của 10 người tu đạo mới bị Lạc Bắc giết thành mấy cái xác khô. Sau khi hút xong, ánh sáng của con huyết thần tử đó trở nên rực rỡ, lực lượng tăng lên rất nhiều. Nhưng nó còn chưa kịp bay về phía những người còn lại, Lạc Bắc đã bắn ra một tia sáng màu vàng bao bọc lấy nó rồi hấp thu vào trong cơ thể. Sau khi luyện hóa viên huyết xá lợi của Nga Mi có được Đại Hát Thiên Ma Quyết, Lạc Bắc có thể coi như là một nửa đệ tử của U Minh Ma Huyết. Năm đó U Minh Ma Huyết để cho Pháp Quyết tan vào trong huyết xá lợi, muốn có được phải luyện hóa huyết xá lợi mới được. Nên cho dù Lạc Bắc có luyện hóa hết của thiên thủ huyết Phật thì cũng không thể có được trừ tủy đoạt nguyên quyết hay các công pháp khác. Nhưng với những Pháp Quyết mà hiện giờ Lạc Bắc am hiểu và với tu vi như thế này, hắn cũng không hề sợ U Minh Ma Huyết xâm nhập. Lần này, số lượng U Minh Ma Huyết từ cơ thể của tiểu trà và tiểu ô cầu được hắn hút vào trong người còn nhiều hơn cả thiên thủ huyết Phật. Vì vậy mà cho tới giờ, Lạc Bắc cũng chỉ mới luyện được một nửa. Nhưng cho dù có đủ thời gian thì hắn vẫn sẽ giữ lại một chút. Bởi vì lợi dụng đám u minh ma huyết có thể giúp hắn cảm giác được rõ rệt con đường đi với một vạn ba ngàn chiêu thiên trong cơ thể. Hơn nữa, hắn còn có thể làm như bây giờ, sử dụng chúng để hấp thu khí huyết của người tu đạo, tương dương với việc lấy chân nguyên của họ cho mình dùng. Tuy rằng tu vi của đám người tu đạo kia đối với Lạc Bắc rất kém nhưng tổng 10 người tu đạo cũng đủ cho hắn bớt được 10 ngày tu luyện. Nhìn thấy Lạc Bắc giơ tay giết chết tên quái nhân rồi bắt lấy nguyên anh của y, tới giờ lại thấy hắn thản nhiên sử dụng u minh ma huyết hấp thu lực lượng của những người mình giết. Đám người tu đạo áo đỏ còn lại đều sợ tới tái mặt đứng nguyên tại chỗ không dám nhúc nhích. Ước chừng sau một nén hương, nguyên anh của tên quái nhân thôi không rung rẩy và co giật nữa. Lạc Bắc vẫn đợi cho tới khi nguyên anh của y trở lại bình thường liền giơ tay ngưng tụ một tia sáng màu đen. Không. Vừa thấy trên ngón tay của lạc Bắc xuất hiện tia sáng đen, nguyên anh của tên quái nhân vội vàng hét lên, ngươi cần hỏi gì mà ta biết, sẽ nói hết cho ngươi. Thái hư lão tổ đang ở đâu? Tu vi của y bây giờ như thế nào? Các ngươi và Côn luân có quan hệ ra sao? Lạc Bắc cũng không thu vần sáng trên ngón tay mà chỉ nhìn nguyên anh của tên quái nhân rồi hỏi. các ngươi còn ai ở trong rặng la phù nữa không mấy ngày trước sư tôn của ta tới núi đan hà hiện tại đang ở đâu thì ta không biết nguyên anh của tên quái nhân hơi run rẩy vội vàng trả lời mấy chục năm trước có lẽ người đã đột phá qua một lần thiên kiếp chúng ta với côn luân cũng không có quan hệ chỉ có điều côn luân muốn nhờ tay sư phụ của ta cho nên mới làm vậy núi đan hà một lần thiên kiếp Không ngờ tu vi của Thái Hư Lão Tổ đã vượt qua một lần thiên kiếp rồi sao? Mí mắt của Lạc Bắc giật giật. Núi Đan Hà chính là nơi đầu tiên sau khi Lạc Bắc rời khỏi Thục Sơn đã tới đó cho nên hắn nắm rõ. Từ La Phù đi về phía Nam không xa lắm là tới. Một tên tán tu khi tu luyện có nhiều sự hạn chế, lại không có nhiều tài nguyên như các phái lớn. Nhưng hiện tại khi nghe Nguyên Anh của tên Quái Nhân nói một tên tán tu mà tới được một lần thiên kiếp vậy mà không có tiếng tâm trong giới tu đạo thì đúng là khiến cho người ta phải giật mình. Ta còn có hai vị sư đệ ở đây, tu vi tương đương với ta. Ngoài ra còn có mấy chục người là đệ tử ngoại môn như mấy người ở đây. Nguyên Anh của tên Quái Nhân nói tiếp. Lạc bắt trầm ngâm một chút. Một tia sáng như lóe lên trong mắt hắn rồi yêu vương liên thai lập tức xuất hiện. Sau khi một làn chân nguyên đưa vào, trận pháp truyền tông của yêu vương liên thai cũng được mở ra. cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện viết com